Yên tâm đi, không có việc gì, bạch gia huynh đệ, tiểu dịch, tiêu thần đều ở, thi thi lập tức cũng đi qua, không có việc gì, sẽ không làm nàng xẻ ra chuyện, chúng ta đã bắt đầu đối nàng tiến hành nghiêm mật giám thị, an toàn của nàng tuyệt đối không có vấn đề, chỉ là nàng hiện tại chỉ biết người sinh tử chưa biết, muốn hay không chúng ta thông chi cố nam xanh nói âm chưa lạc, cũng đã bị tiêu hàng trực tiếp đánh gãy. Ta nghĩ đến một hồi dẫn xả xuất động, huống hồ lúc này chính mình nếu là không ở nói. Có lẽ có rất nhiều rắn độc cũng sẽ lộ ra chính mình bén nhọn răng nanh đi, mà hiện tại lúc này đúng là chính mình hảo hảo mà nhất nhất thấy rõ này đó rắn độc thời điểm, cũng nháy mắt đem ẩn nốt nguy cơ toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. 168 đồng dưỡng phu ra tay. Thi Thi đến bệnh viện thời điểm, Đồng Thu Luyện dựa vào trên giường bệnh mặt, sắc mặt trắng bệnh, Đồng Thu Luyện vốn là thon gầy, giờ phút này nhìn qua càng là chọc người thương tiếc. Thi Thi tháo xuống mắt kính, "Tiểu Luyện." Đồng Thu Luyện xoay đầu, trong mắt lướt qua một tia vẻ đau xót. Vốn dĩ quạnh cu ẽ khuôn mặt, gợn sóng bất kinh đồng tử, giờ phút này lại đột nhiên tích tụ đại viên đại viên nước mắt, chỉ là kia nước mắt ở hốc mắt trung đào quanh, lại bị nàng ngạnh sinh sinh bước trở về. Thi thi đồng thu luyện thanh âm khô khốc, Tiêu Hàn. Thi thi ngồi vào đồng thu luyện mép dường, Tiêu Hàn khẳng định không có việc gì, yên tâm đi, trong xe không phải chỉ có một khối thi thể sao. Khẳng định không phải là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn giờ phút này đang ở cố ra đâu? Chính là... Đồng thu luyện là cái loại này bề ngoài thoạt nhìn giỏi giang, nhưng là nội tâm lại là thập phần mẫn cảm mảnh khảnh người, đặc biệt là hiện tại trong lòng rõ ràng đau đến muốn chết, lại còn muốn trang đến kiên cường, xem đến thi thi trong lòng từng đợt nắm đau. Thi thi rỗi tay đem đồng thu luyện kéo vào trong lòng ngực. Thi thi đồng thu luyện rỗi tay gắt gao mà nắm lấy thi thi quần áo, đem vùi đầu ở thi thi trong lòng ngực. Từ cha mẹ qua đời lúc sau, đồng thu luyện liền không còn có hưởng qua như vậy thống khổ tư vị, tiêu hẳn hắn. Yên tâm đi. Tiêu Hàn sẽ không có việc gì, khẳng định sẽ không có việc gì Thi Thi nhẹ nhàng trụ phổi đồng thu luyện phía sau lưng. Nhưng là vì trấn an đồng thu luyện, Thi Thi vẫn là đi cục cảnh sát nhìn một chuyến thi thể, Tiêu Hàn xe chung chết đi người là cái kia tài xế, vô luận là thân cao cùng khác thân thể đặc thù đều cùng Tiêu Hàn không tương xứng, chỉ là ở mặt khác tài xế trong cơ thể, Thi Thi lại tìm được rồi những thứ khác. Thứ này khác, cư nhiên là chôn ở nhân thể nội bom, do đó cũng liên lụy ra nhiều năm trước đồng thu luyện bị bắt cóc sự tình. Muốn đâm ta người, vẫn là tìm không thấy sao. Tiêu Hàn ngồi ở trên giường mặt, cảm thấy cả người sức lực đều bị rút cạn. Đã lại điều tra theo dõi, bất quá video theo dõi bị người quay rời, chúng ta yêu cầu một chút thời gian. Cố nam xanh có vẻ cũng thực bất đắc dĩ. Chẳng lẽ các ngươi liền không có một cái thao tác máy tính cao thủ sao? Có A, người nhi tử. Nguyên bản ai cũng không biết tiểu dịch cư nhiên có loại này thiên phú, vẫn là cố nam xanh trong lúc vô ý phát hiện, này tiểu dịch vừa đến cố gia. Liền thích cùng cố nam xanh cùng nhau chơi trò chơi, mà thời gian dài, chơi game cái gì, tựa hồ đã không thể thỏa mãn hắn, mà cố ra bản thân liền có thực hoàn thiện các loại máy tính thiết bị, không nghĩ tới tiểu dịch đối phương diện này cư nhiên có loại này thiên phú. Mà tiểu dịch xem qua đồng thu luyện, đang cùng trong nhà mặt quản gia chuẩn bị về nhà, liền thấy cố nam xanh cư nhiên đang ở bãi đốt xe chờ hắn. Tiểu thiếu ra, cái này quản gia nhìn nhìn cố nam xanh. Người đi về trước đi. Tiểu dịch nói trực tiếp đi hướng cố nam xanh. Trực tiếp tới mở cửa xe, căn bản là không màng cố nam xanh. Cố nam xanh sờ sờ cái mũi, này chết tiểu hài tử, còn có thể hay không không cần như thế làm lơ chính mình a Tiểu tử túi, ta là đạt đỉ của ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi không biết cảm tạ ta, ngươi vừa mới là cho ta sắc mặt nhìn sao. Cố nam xanh nói liền nhéo nhéo tiểu dịch khuôn mặt nhỏ, tiểu dịch hư lạnh một tiếng. Các ngươi đều là người xấu, rõ ràng biết đạt đỉ không có sự tình, các ngươi lại gạt chúng ta, nhìn mỏ mị như vậy thương tâm, các ngươi đều là người xấu Ngươi sẽ đã chịu trừng phạt cố Nam xanh chỉ là cười xoa xoa tiểu dịch đầu tóc tiểu dịch này cái miệng nhỏ dầuu đến cao cao bất quá nhưng thật ra chọc đến cố Nam sang tâm tình rất tốt tiểu dịch hơi chút tưởng tượng liền biết thi thi A di khẳng định cũng biết đặt đi không có việc gì hóa ra liền gạt hắn cùng mò mì sao thực mau xe là được xử tới rồi cố ra đại Trạch mà tiểu dịch vừa mới đi vào liền thấy thấyĩnh bụng to cô san niên tiểu dịch mắt mở to đại đại lúc này mới bao lâu không có thấy A, vì cái gì nàng bụng liền như thế lớn Tiểu dịch lại đây lạc, đặt đi của ngươi ở trên lầu Tiểu dịch như thế nào cảm thấy cô san nhiên có chút quái quái Nếu là bình thường nói, khẳng định là trực tiếp xông tới năm chính mình mà à Này nếu là chính mình không, cầu tha nói, khẳng định sẽ không dừng tay a Hôm nay đây là sẽ ra chuyện gì A San nhiên A gì, ngươi trong bụng là tiểu baby sao Tiểu dịch đi qua đi, đi qua đi thời điểm Ú lam sắc mắt to ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm cô san nhiên bụng Đi đường thời điểm còn cẩn thận dè dạt Trợ hồ là sợ dọa đến cô San Nhiên trong bụng tiểu bảo bối giống nhau. Mà mang thai lúc sau cô San Nhiên, tự nhiên động thiếu, này trên người lễ khí, nhưng thật ra lui không ít, ngược lại là mang theo một tia mẫu tính nhu hòa. Cố San Nhiên nhìn đến tiểu dịch này khẩn trương hề hề bộ dáng, cười cười, tiếp đón tiểu dịch qua đi, tiểu dịch vội vàng đi qua đi, Cố San Nhiên sờ sờ chính mình bụng. Tiểu dịch cư nhiên học Cố San Nhiên cũng sờ sờ chính mình bụng, San Nhiên a di, ngươi trong bụng là muội muội sao? Cố San Nhiên sỉ, cười. Còn không biết a như thế nào, tiểu dịch có phải hay không tưởng sờ một chút? Cố san nhiên vừa mới đề nghị một chút, tiểu dịch liền kinh hỉ mở to con ngươi nhìn cố san nhiên, sau đó nuốt một chút nước miếng, thật sự có thể sao? Ta sẽ rất cẩn thận, sẽ không dọa đến tiểu muội muội Cố san nhiên bật cười, như thế nào còn nhớ thương mội mội à, đến đây đi, tiểu tâm một chút liền không có việc gì. Cố san nhiên nói lôi kéo tiểu dịch tay nhỏ liền sờ sờ chính mình cái bụng, tiểu dịch vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn cố san nhiên. Trong mắt tràn đầy kinh hỉ san nhiên A-di, về sau ngươi vô luận ngươi sinh chính là đệ đệ vẫn là muội muội ta đều sẽ hảo hảo đau bọn họ. Cố san nhiên cười, mấy ngày nay có lẽ là mang thai duyên cớ, cố san nhiên cả người đều tản ra một loại mẫu tính quan huy, hơn nữa cả người thoạt nhìn nu hòa rất nhiều, cố nam xanh đi qua đi, có chút ghen tung ôm. cô san nhiên, đối với cố san nhiên sườn mặt liền đột nhiên hôn hai khẩu, nếu mệt liền đi lên nghỉ ngơi một lát, bởi vì là song bảo thai duyên cớ đi. Này bụng giống như là bị thổi bay tới khí cầu giống nhau, rất lớn mau hơn nữa cố san nhiên cả người cũng là càng ngày càng thích ngủ, tuy rằng có thể ăn, có thể ngủ, thân mình lại là không có béo lên, ngược lại là có một ít gầy ốm, xem đến cô nam xanh lại là một trận đau lòng. Được rồi, ta đều biết đến, người mang tiểu dịch trước đi lên đi, tiêu hàn chờ đã lâu. cố nam xanh gật gật đầu, tiểu dịch nắm cố nam xanh tay, lên lầu, nam xanh thúc thúc, đặt đi bị thường có phải hay không rất nghiêm trọng à? Hẳn là không có việc gì đi. Cố nam xanh chỉ là cười không nói lời nào. Chỉ là hai người vừa mới tới rồi cửa phòng, chuẩn bị đẩy cửa đi vào thời điểm. Người cút ngay cho ta, ngươi muốn làm gì, ngươi còn như vậy tử, ta liền phải nói cho san nhiên. Ngươi cấp lao tử cút ngày ngươi đang sở nơi nào à? Thực rõ ràng là tiêu hàn thanh âm, cố nam xanh vừa nghe lời này mặt đều tái rồi, mà tiểu dịch còn lại là tò mò nhìn cố nam xanh, vẻ mặt nghi hoặc, cố nam xanh còn lại là bộ mặt, muội Ngươi lại đi đùa giỡn tiêu hẳn. Đừng như vậy, ngươi muốn như thế lộn xộn đối với ngươi thân thể không tốt, ha ha. Yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo thương ngươi. Xạ dòng nói chuyện thanh âm, giống như là giọng nói bị cái gì đồ vật méo lên tới giống nhau, tiêm thế, tiểu dịch nuốt một chút nước miếng, nơi này rốt cuộc là đang làm gì, đặt đi bị người khi dễ sao. người này vì cái gì muốn đau đặt đi à, nếu là đau đặt đi nói, đặt đi vì cái gì cảm giác như vậy thống khổ đâu rốt cuộc là đang làm gì à. Người cút ngay cho ta, ta là chân bị thương, lại không phải trên người mặt, người cho ta kéo kẹt, môn bị tiểu dịch đẩy ra, mà giờ phút này trên giường mặt, tiêu hàn nằm ở trên giường mặt, chân trái là bị treo lên, mặt trên bó thách cao, mà xạ rổng còn lại là quỷ gối trên giường, đôi tay kia giờ phút này đang ở cấp tiêu hàn giải nút thát, vài người hai mặt nhìn nhau, sau đó xạ rổng toàn bộ mặt đều tái rồi, hắn vội vàng nhảy xuống tới. Tiểu dịch bà bối, ngươi như thế nào tới a ta rất nhớ ngươi à, bà bối. Đã lâu không thấy xạ rồng nói liền cắn cấp tiểu dịch đưa lên hôn nồng nhiệt, tiểu dịch trực tiếp ruôi tay che ở xạ rồng trước mặt, tỏ vẻ cự tuyệt, xạ rồng mặt lập tức khóc ra một loại thập phần ủy khuất biểu tình, tiểu dịch bảo bối, đã lâu không thấy, ngươi liền không nghĩ ta sao. Thật là, nô ra có thể tưởng tượng ngươi, ngươi vừa mới ở đối đặt đi của ta làm gì. Tiểu dịch nhìn xạ rồng, xạ rồng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ánh mắt có chút tự do, tiểu dịch lại là đi tới tiêu hàn đầu giường, nhìn nhìn tiêu hàn chân. Sau đó một chút chẩm rãi đem Tiêu Hàn bị xả rộng cởi bỏ nút thắt khấu thượng, đặt đi, ngươi như thế nào có thể bị VD chết tiệt cứng đâu. Cái kia. Tuyệt đối không phải, ta cùng hắn một chút quan hệ đều không có, hắn nói phải cho ta kiểm tra thân mình. Tiêu Hàn nói rỗi tay xoa xoa tiểu dịch đầu tóc, mà tiểu dịch tầm mắt còn lại là nhìn chầm chằm Tiêu Hàn bị thương chân, nhìn nhìn xả rộng, đặt đi của ta chân như thế nào. Cái gì thời điểm có thể khôi phục ca. Nửa năm tả hữu đi, yên tâm đi ta kỹ thuật ngươi còn không tin được sao. Sạ rồng đối với tiểu dịch biểu tình cư nhiên mang theo một tia lấy lòng tiêu hàn tuy rằng cùng sạ rồng ở chung thời gian không dài, nhưng là cũng coi như là đại khái rõ ràng, này sạ rồng hẳn là cố san như người, người khác nói, đều là không thế nào nghe. Cố bác thần rất ít xuất hiện, bất quá sạ rồng nhìn đến cố bác thần giống như là lao thử nhìn thấy miêu liếc mắt một cái, hoàn toàn là trốn tránh đi cái loại này, nhưng thật ra gặp được tiểu dịch này biểu tình có chút ý vị sâu xa Ngươi nếu là lại đối đặt đỉ của ta động tay động chân ta liền đem ngươi lỏa chiếu phát đến trên mạng mặt tiểu dịch lời này vừa ra xạ rồng lập tức mặt như thái sắc, đáng thương hề hề gật gật đầu Tuy rằng không có cái gì xem đầu bất quá ngươi nếu là không sao cả nói ta liền không sao cả lạ đừng a ta về sau trừ bỏ thượng dược khẳng định sẽ không chạm vào hắn chỉ là xạ rồng mắt vẫn là thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm tiêu hàn ánh mắt kia giống như là sai mất cái gì đổ vật giống nhau xem đến tiêu hàn trong lòng thập phần không được tự nhiên Mà cố nam xanh trực tiếp kéo xạ rồng đi ra ngoài, trong phòng lập tức liền dư lại tiêu hàn cùng tiểu dịch hai người. Tiểu dịch tiêu hàn vừa mới muốn cùng tiểu dịch nói một lát lời nói, tiểu dịch liền quay đầu, chỉ là nhìn tiêu hàn bị thương chân, bởi vì tiêu hàn tuy rằng bị thương nghiêm trọng nhất chính là chân trái, nhưng là trên mặt mặt, trên người mặt cũng có rất nhỏ vết thương. Xem tiểu dịch trong lòng thập phần khó chịu, tiểu dịch cắn cắn môi, kia hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Tiểu dịch vội vàng dối tay xoa xoa nước mắt, Tiêu hàn rũi tay từ phía sau đem tiểu dịch vứt tới rồi trên rừng mặt, bởi vì tiêu hàn chân còn bị giá, cho nên động tác biên độ không thể quá lớn, tiểu dịch cũng không dãy ruộng, liền trực tiếp bị tiêu hàn vứt tới rồi trong lòng ngược mặt, chẳng qua không muốn đối mặt tiêu hàn thôi. Tiêu hàn túi đầu hôn hôn tiểu dịch phát đỉnh, là đặt đi sai, cho các ngươi lo lắng, đừng trách đặt đi, đặt đi hiện tại cái dạng này, thật sự không dám trở lại mẹ ngươi bên người. Tiểu dịch hít hít cái mũi, quay đầu lại nhìn tiêu hàn, hai người cho nhau nhìn một lát Tiểu dịch liền trực tiếp ghé vào tiêu hàn trong lòng ngược mặt, ô ô khóc lên. Đặt đi, ta cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện, ta cùng mỏ Mỹ đều hảo lo lắng ngươi, ngươi như thế nào có thể gạt chúng ta, mỏ mỉ đều ngất xỉu, ta hảo lo lắng à, mỏ mỉ hảo doa ngươi, ngươi vì cái gì muốn như vậy, chúng ta đều như vậy lo lắng ngươi tiêu hàn chỉ là hít sâu một hơi, có lẽ thật là đã trải qua một ít đổ vật lúc sau. Tiểu dịch cùng tiêu hàn đều mới hiểu được, tuy rằng nói ở chung thời gian không dài, nhưng là máu mũ tình thâm là cắt đứt không được. Mà giờ phút này tiểu dịch lên án, càng là làm tiêu hàn tâm như đau cắt. Nếu là tiểu luyện biết chân tướng nói, phòng chừng chính mình kết cục sẽ thảm hại hơn đi. Tiêu hàn tuy rằng ở trong lòng mặt như thế nghĩ, nhưng là lại nghĩ, chính mình chân đều chặt đứt, tiểu luyện mềm lòng, khẳng định sẽ tha thứ chính mình, chẳng qua tiêu hàn thực rõ ràng tưởng sai rồi. Hảo, bảo bối đừng khóc, là đặt đi sai, đặt đi không nên làm như vậy, chỉ là ta không như thế làm nói, đám kia người biết ta không có chết, khẳng định sẽ ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó cũng sẽ lan đến gần ngươi cùng mẹ ngươi, Đặc đi cũng sẽ không cố ý, đường khóc. Tiêu hàn rối tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tiểu dịch phía sau lưng, tiểu dịch đã không khóc, chỉ là tiểu thân mình vẫn là đang không ngừng mà co rút, tựa hồ là vừa mới khóc đến quá thương tâm. Ta đều biết, chính là ta điều lấy án phát khi đoạn video giám sát, vì cái gì không có nhìn đến Đặc đi, Đặc đi là đã sớm không ở trong xe sao. Tiểu dịch nhìn tiêu hàn, tiêu hàn rối tay xoa xoa tiểu dịch đầu. Xe vận tải như vậy đại. Ta nhảy xe thời điểm bị nó chặn mà thôi, bất quả muốn phiền toái tiểu dịch tra một chút theo dõi ta xe, bởi vì rất có khả năng là theo dõi ta kia đám người làm, hơn nữa kia đám người 5 năm, năm trước có lẽ bắt cóc quá mẹ ngươi. Lúc này tiểu dịch cả người một cái giật mình, như thế nào xả tới rồi mọ mì, này nhóm người thật là to gan lớn mật. Tiểu dịch hư lạnh một tiếng, xoa xoa cái mũi, bởi vì khóc đến lâu lắm, giờ phút này cái mũi có chút không thông khí nhỉ, yên tâm đi, ta đợi chút liền đi cha, ta đối mommy nói qua sẽ bảo hộ mì, ta cũng muốn bảo hộ đã đi. Chẳng qua là cái không đến 5 tuổi tiểu thí hài nhi thôi, nhưng là Tiêu Hàn trong lòng vẫn là thực kích động. Tựa hồ có cổ dòng nước gấm chảy qua. Tiêu Hàn nhớ tới Thái hậu nương nương đã từng đối chính mình lời nói, "Tiêu Hàn, ta và ngươi ba không có cho ngươi cũng đủ đấy, cho nên ngươi nhìn như ấm áp, kỳ thật lạnh nhạt, một ngày nào đó ngươi sẽ gặp được một cái có thể cho ngươi ấm áp người, mà người kia liền sẽ trở thành ngươi sinh mệnh ánh mặt trời." Tiêu Hàn lúc ấy là khinh thường nhìn lại Nhưng là giờ phút này Tiêu Hàn lại cảm thấy Thái Hậu nương nương lời nói, tựa hồ đều thập phần có đạo lý, đồng thu luyện cùng Tiểu Dịch còn không phải là hắn ánh mặt trời sao. Mà cố nam xanh thực mau đưa tới máy tính, Tiểu Dịch trực tiếp liền ở một bên bắt đầu thao tác, này đó video theo dõi giờ phút này đều bị chuyển giao tới rồi cảnh sát trong tay mặt, chẳng qua Tiểu Dịch đêm qua điều tra video thời điểm, đều làm sao lưu, nhưng thật ra đỡ phải lại đi công kích cục cảnh sát internet hệ thống. Đêm qua... Tiểu dịch đây là chuyên chú nghiên cứu tiêu hàn xe, căn bản chưa từng nghĩ tới, sẽ có người theo dõi tiêu hàn xe, lúc này từ đầu bắt đầu tra thời điểm, nhưng thật ra có thu hoạch ngoài ý muốn, này chiếc xe là nửa đường theo đuôi hơn nữa tới rồi sự cố mau phát sinh thời điểm, ở một cái bốn ngã rẽ, hạ 20 đại đạo, ta hiện tại ở truy tung này chiếc xe đường đi, chờ một chút, bởi vì bên này theo dõi tửa hồ đều bị người động tay động chân, hình ảnh rõ ràng đều bị người quấy rời. Rõ ràng video theo dõi hệ thống lúc ấy là bị người xâm lấn chiếc xe kia chạy quỷ dị thực rõ ràng có vấn đề cố Nam xanh đang ngồi ở tiểu dịch bên người thứ này quả nhiên tốc độ thực mau sao hình ảnh như ngừng lại một bức trong hình mặt từ trong xe bị tung ra một cái đồ vật rất nhỏ xem không rõ lắm Nam xanh thúc thúc thứ này nhìn dáng vẻ như là tàn thuốc phiền thoái ngươi phái người đi nơi này tìm một chút thân ái phòng trừng đều bị bảo vệ môi trường công nhân quét tức đi rồi đi tann thuốc thứ này cũng quá nhỏ đi Hình ảnh giờ phút này đều là ở một bức bức truyền phát tin, tàn thuốc rơi xuống địa phương là vòng bảo hộ bên ngoài, bùi cỏ chung bên cạnh vừa lúc là đèn đường, tiểu dịch nhìn nhìn, cố nam xanh, cố nam xanh cười hát hát, ta lập tức phái người đi tìm, lập tức phái người đi tìm. Mà thực mau liền tra tìm không đến này chiếc xe nơi đi, xuất hiện cuối cùng một chỗ cư nhiên là cái tương đối hoang vắng vùng ngoại ô, hơn nữa bên này đã không có video theo dõi, tiểu dịch đem máy tính dọn tới rồi tiêu hàn trước mặt, đặt đi, này xe liền ở chỗ này biến mất Làm cố thúc thúc phái người đi tìm một chút sao. Có thể hay không rút dây động rừng a vẫn là nói ta trực tiếp phái người đem nơi này tận diệt bình. Tiêu hàn nhưng thật ra thực thích cố nam xanh cuối cùng những lời này, tiểu dịch cũng là cử đôi tay tán thành. Nam xanh thúc thúc, cầu ngươi trực tiếp đem kêu hỏa người xấu bắt lại. Tiểu dịch ruôi tay ôm lấy cố nam xanh đùi, cố nam xanh xoa xoa tiểu dịch đầu nhỏ, yên tâm đi, ta ra ngựa, còn chưa bao giờ thất thủ quá. Cố nam xanh ngồi ở trong xe, vừa mới cùng cố san nhiên thông điện thoại. Cố San Nhiên vốn dĩ khăng khăng muốn đi theo lại đây, nhưng là Cố Nam xanh lo lắng này, đám người nếu sẽ trên cơ thể người Mai Phù Bong, này an toàn thai họa ngầm liền có vấn đề a, Cố Nam xanh nhưng không nghĩ làm Cố San Nhiên mạo hiểm như vậy, mà giờ phút này Cố Nam xanh trên mặt mặt hoàn toàn không có mỉm cười, chỉ là duỗi tay thưởng thức trong tay một khẩu súng, cầm khăn tay đem thương lau chùi một phen, khóe miệng ngầm, sở hữu tựa vô cười, thập phần quỷ dị. Thiếu chủ, phía trước là một cái đã sớm bước đi nhà xưởng. Chúng ta làm sao bây giờ, trực tiếp đột kích đi vào sao? Cố nam xanh ngứng mẩy, cùng 5 năm trước người hẳn là một đám đi, như thế nào tìm địa phương đều là giống nhau, vướt đi nhà xưởng, nhưng thật ra một cái thực thích hợp trốn tránh địa phương A. Cố nam xanh trên mặt mặt đều là nghiền ngốc cười, chỉ là giờ phút này cố nam xanh đã sớm liêm đi ngày thưởng cái loại này bất cần đời tươi cười, trên mặt mặt tràn đầy tốc sát hơn nữa kia khỏe miệng dơ lên độ cung như thế nào xem đều cảm thấy có chút thị huyết. Đừng nóng nổi, trước vây quanh Này lao thử nếu đã biết ẩn thân chỗ, hiện tại phải làm tự nhiên chính là chờ lao thử chính mình chạy ra, chúng ta ở bên ngoài thủ, đi bên ngoài điểm thượng hỏa, hơn một chút, này đàn lao thử hẳn là liền sẽ ra tới. Thủ hạ người vừa nghe lập tức liền bắt đầu hành động, mà giờ phút này ở nhà sửa người, đã cảm giác được một tia khác thường, nhưng là bọn họ còn không có tới kịp động tác thời điểm, đã nghe tới rồi một cổ gây mũi khó nghe hương vị. Lao đại, chuyện như thế nào? Có phải hay không cảnh sát đã tìm được chúng ta? Khi thật bọn họ thêm lên bất quá ba người, hơn nữa chết đi người kia, cũng bất quá là bốn người thôi. Mà giờ phút này bọn họ đều là hai mặt nhìn nhau, cái kia gọi là lao đại nam nhân, chỉ là xuyên thấu qua kia đã tổn hại pha lê nhìn nhìn bên ngoài, bên ngoài ngừng một loạt xe, này không phải cảnh sát người, cũng không phải quân đội người. Phan Thụ Cường thon dài mặt mày, xét qua một kia bất an, bởi vì như vậy phô trường cùng trận trưởng hắn chưa bao giờ từng gặp qua, này nhóm người là từ đâu toát ra tới, hắn cũng không biết. Chẳng qua nhìn ra được tới người tới không có ý tốt. Chẳng lẽ là tiêu hàn bên kia người, tiêu hàn không phải đã mất tích sao? Chẳng lẽ không phải? Đồng thu luyện sẽ không có như vậy bản lĩnh, huống hồ đồng thu luyện ở nằm viện. Phan Thụ Cường trong lòng nghi hoặc, nhưng là trên mặt mặt lại là không có cái gì biểu tình. Chỉ là hắn cả người thoạt nhìn thập phần thon gầy, gầy gầy thân mình bao vây ở một kiện màu đen bên trong quần áo, quần dai trường quái, cả người thoạt nhìn thập phần quái dị đặc biệt là tại đây loại nóng bức thời tiết hạ phía dưới chính là xuyên, cái ngắn tay đều cảm thấy nhiệt, càng không cần phải nói là loại này thâm sắc hệ trưởng tụ quần áo. Mà Phạm Thủ cường mắt thon dài, cái mũi không cao, còn có điểm sụt, môi rất mỏng, cái loại này diện mạo cho người ta một loại thập phần chênh chua, đặc biệt là kia má phải má có một đạo miệng vết thương, miệng vết thương rất sâu, hơn nữa không phải cái loại này thật sâu loãn bỏ đi, làm hắn cả người thoạt nhìn càng là nhiều một ít quỷ dị, làm người nhìn thập phần không thoải mái. Hắn từ túi trong lấy ra di động, bắt thông bên trong duy nhất cái dãy số. Ở điện thoại vang lên tới thời điểm, đồng tu hoảng sợ, trực tiếp đem điện thoại tiếp lên, ngươi là chuyện như thế nào à? Không phải cùng ngươi nói, gần nhất vẫn là đừng cùng ta liên hệ sao. Mà giờ phút này ở cố gia tiểu dịch cùng tiêu hàn đang ở nghe lén đồng tu điện thoại, đặt đi, người này có phải hay không có bệnh a là hắn mua hung giết người sao? Mà đồng tu chính là đồng tu luyện thân thúc thúc. Chứ đừng nói chuyện, nghe một chút. Tiêu hàn kỳ thật là tương đối muốn biết, đồng tu phía trước rốt cuộc đã làm cái gì? hoặc là 5 năm trước đã làm cái gì, cho nên đối hắn, chậm chạm đều không có áp dụng hành động. Đừng liên hệ. Đúng vậy, là không cần lại liên hệ, ta hiện tại bị vây quanh, không biết là ai người, nếu là ta bị bắt, Đồng Tu, ngươi trốn không thoát đâu. Nói người nọ đối với điện thoại phát ra một loại âm thảm thảm tiếng cười, này nam nhân nói lời nói nghe thêm bốn dĩ liền có chút khàn khàn, giờ phút này tiếng cười càng là trầm thấp làm Đồng Tu cả người đều không thoải mái. Đồng Tu giờ phút này đầu óc có chút loạn, không biết là ai người. Chẳng lẽ là tiêu hàn? Đồng tu hoàn toàn không xác định tiêu hàn sinh tử. Ngươi như thế lời nói, ta hiện tại cũng là cứu không được ngươi à, chúng ta bất quá là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong giao dịch thôi, ta ra tiền ngươi làm việc, hiện tại chúng ta không có quan hệ, ngươi đừng liên hệ ta. Đồng tu nói liền muốn cắt đứt điện thoại, trực tiếp đã chết nhưng thật ra sạch sẽ, nói như vậy, liền không ai biết chính mình cùng chuyện này có quan hệ, đã chết xong hết mọi chuyện. Đồng tiên sinh, chờ một chút, 5 năm trước sự tình ngươi sẽ không không nhớ rõ đi. Ta nhưng nói cho ngươi, liền cái loại này nổ mạnh đều không có đem ta nổ chết, ta cũng là mệnh ngại người, ngươi có phải hay không tưởng ta trực tiếp đã chết sạch sẽ a đồng tu, nếu chúng ta đã sớm là một cái trên thuyền mặt châu chấu, ta nếu là đã chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống một mình, ha ha. Ha ha nói chuyện Phan Thủ Cường trực tiếp đem điện thoại quăng ngã toái trên mặt đất mặt, mà đồng tu còn không có tới kịp nói cái gì, liền nghe thấy được điện thoại bị cắt đứt thanh âm, đồng tu trong lòng hiện lên một kia khủng hoảng. Trực tiếp chiếu điện thoại bắt trở về, nhưng là điện thoại đã vô pháp bắt thông, đặc sao, hôn đảng, năm đó như thế nào không có đem ngươi trực tiếp nổ chết. Hốn hồ loại này thời điểm hắn cũng không biết nên tìm ai, hắn đầu góc chung nháy mắt thượng qua một người, trực tiếp cầm lấy di động, run run rẩy rảy bắt thông người kia điện thoại. Mà lệnh hồ Trạch giờ phút này đang ở đi mở họp trên đường mặt, vừa nghe thấy di động văng lên, nhìn nhìn là đồng tu, trong lòng tuy rằng kinh ngạc, bất quá vẫn là tiếp nổi lên điện thoại, uy... Lệnh hồ chạch đẻ thấp thanh âm, chầm thấp nghẹn ngào thanh âm, tuy rằng nghe cho người ta cảm giác cá bách, nhưng là giờ phút này lại là đồng tu có thể bắt lấy duy nhất dâm dạng. Người muốn giúp ta. Đồng tu thanh âm có chút run rẩy lệnh hồ Trạch nhướng nhướng chân mày, dôi tay không tự giác gõ đầu gối, trên nét mặt mang theo một tia khinh thường. Này rõ ràng là hai huynh đệ, một người có thể đối đối thủ của ta, mà một cái khác đâu, quả thực là bùn nhao chết không lên tường. Xảy ra chuyện gì? Lệnh Hồ Trạch thanh âm như cũng là lãnh băng không mang theo một tia cảm tình, hai người nói chuyện thời điểm, giống như là người xa lạ giống nhau, không, có Hàn huyên, không, có khách sáo, thẳng vào chủ đề, lạnh nhạt dị thường. Tiêu Hàn sự tình là ta làm. Đồng tu vừa mới nói xong, Lệnh Hồ Trạch gõ đầu gối ngón tay tạm dừng vài giây, kỳ thật Lệnh Hồ Trạch phỏng đoán đến ra tới, chuyện này cùng Đồng tu thoát không được quan hệ, bất mãn Tiêu Hàn người không ít, nhưng là như thế không có đầu góc người lại là không nhiều lắm, Đồng tu tính một cái, Sau đó đâu, ngươi hiện tại xảy ra chuyện gì? Đông tu khẳng định là gặp cái gì chính mình hoàn toàn giải quyết không được vấn đề mới có thể tìm chính mình, nói cách khác, việc này hắn khẳng định đến chết đều sẽ không nói, việc này dù sao cùng chính mình không có quan hệ, lệnh hô trách hoàn toàn là lười đến ngón tay, ai ngờ hảo hảo mà đi cho hắn chui đi ta, chính mình sự tình làm không tốt, để cho người khác bắt lấy nhược điểm, ta lại không phải ngươi ba mẹ, không có việc gì ở ngươi mặt sau cho ngươi thu thập cục diện dối rắm. Hiện tại ta muốn người bị người vây quanh Ngươi có thể giúp ta tìm được sao?" Đồng Tu lời này nói xong, lệ hô trạch nhưng thật ra ở trong lòng mặt cười nhạo một tiếng, "Có bệnh đi, ngươi muốn người bị người bắt được, làm ta cho ngươi tìm là cái gì ý tứ a, này còn không phải là nói cho ngươi khác chuyện này cùng ta có quan hệ sao? Bọn họ hai người quan hệ còn có đến cái loại này trình độ đi. Đây là chính ngươi sự tình, ngươi người ta đi nơi nào giúp ngươi tìm a?" Đồng Tu vừa nghe, lập tức có chút nóng nảy, "Người này ta biết, ngươi cũng biết." Chính là 5 năm trước lần đó bắt có cán chủ mưu, ngươi có thể không giúp ta, chỉ là nếu là này hết thẻ sự tình bị ngươi nhi từ biết, biết hắn bị bất đắc dĩ từ bỏ đồng thu luyện, là bởi vì ngươi kế hoạch, ngươi cảm thấy lệnh hồ chạch ngón tay bỗng nhiên bột chặt, lệnh hồ chạch đời này đều là muốn thao tác hết thẻ cái loại này người bị ngươi uy hiếp loại chuyện này nhưng thật ra lần đầu gặp được, lệnh hồ chạch hiếp con ngươi, trong mắt tràn đầy tốt sát. Đồng tu, ngươi là chán sống đi, ta sẽ giúp ngươi tìm, ta còn có việc trước treo Lệnh hồ Trạch nói trực tiếp cắt đứt điện thoại, đồng tu nhìn đã bị cắt đứt điện thoại, trong lòng như cũng là thập phần không nghiên ổn, bởi vì hắn biết lệnh hồ Trạch người này tàn nhẫn độc ác, năm đó có thể như vậy thiết kế chính mình như tử, hiện tại là có thể đủ thiết kế chính mình, đồng tu càng nghĩ càng không nghiên ổn, nhưng là việc này hắn lại là hoàn toàn bất lực. Giờ phút này vứt đi nhà xưởng, cố nam xanh ở trong xe, thập phần nghiền ngẫm nhìn nhà xưởng duy nhất xuất khẩu, bởi vì cửa ra vào khác đã bị hắn phái người phá hỏng, này nhóm người muốn ra tới nói Chỉ có thể từ nơi này ra tới, bất quá này đám người nhưng thật ra năng lực được, bọn họ phóng thích khí thể đều là một ít gây mui khó nghe, này nhóm người nhưng thật ra chịu được, cố nam xanh trên mặt mặt rất có thú vị cười. Bất quá chẳng qua là 5-6 phút thời điểm, bên trong chuyển đến ô tô động cơ thanh âm, hàng phía trước một cái đại hán nhìn nhìn cố nam xanh, cố nam xanh còn lại là cười, đánh bạo xăm lốt. Liên ở xe khai ra tới không đến 3 giây đồng hồ thời gian, cố nam xanh liền thấy bốn cái xăm lốt bị đồng thời đánh bạo thanh âm cố nam xanh trực tiếp đẩy cửa xuống xe. Phan Thụ Cường vốn là tính toán mạnh mẽ phá vây đi ra ngoài, nhưng là thực hiện nhiên này đám người là nói do ở trêu chọc bọn họ à, Phan Thụ Cường biết chính mình lần này là giữ nhiều lãnh ít, này đám người rõ ràng người tới không có ý tốt, hơn nữa vũ khí trang bị đều thập phần hoàn mỹ, vừa mới hắn hoàn toàn không có nghe thấy tiếng súng, cũng chỉ nghe thấy được lốp xe nổ mạnh thanh âm, sau đó liền cảm giác được xe đong đưa lúc lắc, sau đó thân xe toàn bộ trầm xuống, liền nhúc nhích không được Ngồi ở mặt sau hai người, rõ ràng không có Phan Thủ Cường bình tĩnh, lúc này hai người đã luôn uống, bọn họ trong lòng ngược mặt ông thương, run run rẩy rẩy lão đại, làm sao bây giờ, chúng ta có phải hay không chết chắc rồi à? Phan Thủ Cường đối sinh tử của bọn họ cũng không quan tâm, liền cùng 5 năm trước giống nhau, hắn đã ở bọn họ mọi người trong cơ thể chôn xuống một bom, 5 năm trước hắn chính là như vậy, đặt bọn họ một đám thi cốt chạy đi. Phan Thủ Cường là chuẩn bị cho cũ trong thi, nhưng là thực hiện nhiên lần này hắn sai rồi. Quân nhân là để ý mỗi người nhân thân an toàn, liền tính là tiền côn đồ cũng sẽ không dễ dàng nói nổ súng đánh ngủ, nhưng là cố nam xanh sao, chính là hoàn toàn không quan tâm, cho nên Phan Thụ Cường bản tính như ý đánh sai. Xuống xe Phan Thụ Cường trực tiếp làm cho bọn họ xuống xe, mà Phan thủ Cường xuống xe thời điểm, trực tiếp dẫn vào mi mắt chính là cố nam xanh, bởi vì chung quanh thành bài xe đều là màu đen, hơn nữa bọn họ thống nhất ăn mặc đều là màu đen, nhưng thật ra cố nam xanh một thân màu trắng gạo hưu nhàn phục. Hơn nữa hắn khi chất chính là cái loại này lười nhác, bất quá con ngươi lại dị thường sắc bén, mang theo nghiền ngẫm Phan thủ Cường từ hắn trong ánh mắt nhìn ra được tới hắn ở chơi chính mình. Nơi này cây cối tương đối nhiều, kỳ thật tương đối thích hợp tấn ấp, Phan thủ Cường không biết chung quanh rốt cuộc có bao nhiêu người, nhìn dáng vẻ hôm nay muốn đi ra ngoài là khó càng thêm khó khăn. Hơn nữa cô nam xanh liền rửa vào xe mặt trên, trong miệng hàm chứa một cái kẹo que, làn da trắng non giống như là sinh bệnh giống nhau, không có cái gì huyết sát mà môi lại là đỏ bừng, cái loại này cả người phát ra sắc khí, làm Phan Thụ Cường có chút kinh hãi. Các người rốt cuộc là cái gì người, ta và các ngươi hẳn là không quen biết đi. Phan Thụ Cường trên mặt mặt như cũng là mặt vô biểu tình, chỉ là hiếp mắt trừ đem chung quanh đánh giá một phen, không dấu vết, này đó cố Nam Xanh đều xem ở trong mắt, chỉ là cố Nam Xanh lười đi để ý thôi. Chúng ta là không quen biết, đồng thu luyện cùng tiêu hàn ngươi tổng nhận thức đi. Phan Thụ Cường chỉ là nhìn cố Nam Xanh, Cố nam xanh từ túi chung lấy ra một khẩu súng lục, lại một lần lấy ra khăn tay tinh tế đem súng lục lau chùi một phen, kỳ thật đi, ta gần nhất trong nhà mặt có hỷ sự, theo lý thuyết là không nên thấy huyết, chẳng qua các ngươi thật sự phiền nhân. Cố nam xanh cuối cùng nói mang theo một tia hung ác cùng không kiên nhẫn, sau đó liền ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm, trực tiếp cầm lấy súng, khiếp lại mắt phải, như cũng là tiêu thanh súng lục, phan thụ cường chỉ cảm thấy chân trái đầu gối tây dần, túi đầu xem thời điểm. Chân trái đầu gối mặt đã có một cái huyết lỗ thủng, ở ra bên ngoài hào hạt mạo huyết, Phan thủ Cường trực tiếp dối tay đem đầu gối đè lại, hắn nhìn, cố nam xanh, người nam nhân này thực không đơn giản, hắn cơ, hồ không có nhắm chuẩn. Người rốt cuộc là cái gì người? Phan Thụ Cường chỉ cảm thấy đầu gối truyền đến từng trận xuyên tim đau đớn, hắn chỉ có thể cắn răng, trực tiếp từ trên quần áo mặt sẽ rách xuống dưới một khối bố, trực tiếp liền tiến hành rồi đơn giản băng bó, mà cố nam xanh chỉ là hiếp mắt trừ nhìn Phan Thụ Cường. Người nam nhân này một loạt hành động, nhưng thật ra có điểm ý tứ ha, nhưng thật ra có điểm như là trải qua nghiêm khắc huấn luyện quân nhân giống nhau. Cố nam xanh tiếp xúc quân nhân rất nhiều, nước ngoài lính đánh thuê càng là tiếp xúc rất nhiều, cho nên Phan thủ Cường chính là băng bó miệng vết thương động tác như vậy. Cố nam xanh là có thể đủ phân biệt ra tới, ngươi là quân nhân xuất thân đi, hiện tại là bị thuê giết người. Phan Thụ Cường tuy là tố chất tâm lý lại hảo, cũng là thân mình cứng đờ, đồng tử không tự giác co rút lại, nhìn cố nam xanh. Người nam nhân này như thế nào sẽ biết, mà cố nam xanh đã từ hắn phản ứng trông được đến ra tới chính mình đoán không sai. Ngươi nếu là muốn cùng 5 năm trước giống nhau cho cũ trọng thi, ta khuyên ngươi vẫn là đã chết này tâm đi, ta cũng không phải là lệnh hồ mặc, còn để ý ngươi chết sống, ngươi đã chết nhưng thật ra sạch sẽ, ta còn lười đến đem ngươi mang về, nói ngươi phía sau hai người có biết hay không bọn họ trong cơ thể là có bầm a Cố nam xanh thốt ra lời này ra tới, phan thủ cường phía sau hai người, vốn dĩ đã bị này trận trưởng hoảng sợ. Bọn họ bất quá là muốn phát một bút tiền của phi nghĩa thôi, còn nghĩ trở về cưới vợ sinh con đâu, cũng không thể bạch bạch chết ở chỗ này. Hơn nữa bọn họ vừa nghe cố nam xanh nói, hai người sắc mặt đại biến, phan thụ cường sắc thật nói cho bọn họ trang đồ vật ở trên đùi mặt, nhưng là không có nói là bong à, nói là cái gì hệ thống định vị, có thể tùy thời tùy chỗ biết bọn họ ở cái gì địa phương. Hơn nữa hiện tại bọn họ bị vây quanh, nhìn đến loại này trận trưởng thời điểm, bọn họ hai người liền luôn cuống, chung quanh hoàn toàn không có đường lui Hai người chỉ có thể là chó cùng dứt dậu muốn trở về chạy. Phan thủ cường vừa thấy hai người kia muốn chạy, trực tiếp liền cầm lấy thương nhắm ngay kia hai người chân bộ. Hừ! Nếu không thể tồn tại đi ra ngoài, vậy đua cái cá chết lưới rất hảo. Phan, kia hai người nghe thấy tiếng súng, toàn bộ thân mình mềm nút, trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất mặt, bang, một tiếng giòn vang. Hai người đồng thời quay đầu lại, liền thấy phan thủ cường tay phải xuất hiện một cái huyết lỗ thủng, huyết còn ở nhỏ, trên mặt đất mặt là một phen rơi xuống súng lủ. Hai người lại không phải ngốc tử, tự nhiên là minh bạch, vừa mới Phan Thủ Cường muốn giết bọn họ, hai người không ngừng sau này lui, này còn không, có lui vài bước, đột nhiên hai người liền cảm giác được cả người bị người thích chặt, miệng mũi nháy mắt bị một cái đồ vật bưng kín, 3 giây không đến thời điểm, hai người đã hoàn toàn mất đi ý thức. Mà hai cái đại hán, chỉ là nhìn nhìn Phan Thủ Cường, giống như là kéo túm cái gì rác rưởi giống nhau đem hai người kéo đi xuống, Phan Thủ Cường đột nhiên quay đầu lại, phát hiện Cố Nam xanh chính hướng tới chính mình đi tới. Cô nam xanh chỉ là há mồm hàm chứa kẹo que, được rồi, cùng ta trở về đi, ngươi còn thiếu chịu điểm ra thịt chi khổ. Nhưng là phan thủ cường lại bay thẳng đến cố nam xanh vọt qua đi, cố nam xanh ý bảo người chung quanh đừng núp ních, liền ở phan thủ cường một cái nắm tay huy lại đây thời điểm, cố nam xanh trực tiếp nghiêng người trốn rồi qua đi, mà phan thủ cường trực tiếp tới một cái quét đường chân, cố nam xanh thân mình nguyện chuyển nhẹ nhàng, trực tiếp nhảy đến bên kia, thường xuyên qua lại như thế, phan thủ cường lăng là không có đụng tới cố nam xanh một cây tóc Mà khớp xương chỗ đau đớn càng thêm rõ ràng, hơn nữa thủ đoạn trói xuống thương, Phan Thủ Cường dần dần mà trở nên có chút thể lực chống đỡ hết nổi, Cố Nam Xanh trực tiếp vòng tới rồi Phan Thủ Cường giơ tay, một cái người cầm dao, trực tiếp đem Phan Thủ Cường đánh xỉu, không thú vị, mang về đi, tiêm vào điểm dự vật, đừng làm cho hắn tự sát. Cố Nam Xanh nói dược vật không phải khác cái gì dược vật, chẳng qua là cái loại này làm người cả người vô lực ngạch dược và thôi. Tính tình cương liệt người Cố Nam Xanh xem đến nhiều, những người này đòi chết đòi sống. Cũng là phiên nhân, cố nam xanh lên xe lúc sau, liền trực tiếp cấp tiêu hẳn gọi điện thoại, tiêu hẳn cũng cùng cố nam xanh nói một chút lệnh hổ chạch tình huống. Cố nam xanh híp lại con người, này cáo giả, thật đúng là giảo hòa ta, chính mình nhi tử đều tính kế, có phải hay không bởi vì đã muốn đồng tề, cho nên muốn muốn trực tiếp chặt đứt chính mình nhi tử cùng đồng thu luyện quan hệ. Không thể không nói, người này xác thật là tàn nhẫn độc ác, hơn nữa đa mưu túc trí, san nhiên bà bối, yên tâm đi. Ngươi cuối cùng một cái xương quay xanh liên thực mau liền sẽ tốt. Đặt đi, người này quá xấu rồi. Tiểu dịch tức giận bất bình nói, tiêu hàn chỉ là cười xoa xoa tiểu dịch đầu tóc. Hảo, đừng nóng giận, việc này, ngươi vẫn là trước đừng nói cho mẹ ngươi, ta còn muốn nhìn một chút, chó cắn chó đâu. Chó cắn chó. Tiểu dịch lập tức nghĩ tới mấy ngày nay trong nhà mặt trà trà cùng đại nhân, không biết như thế nào, luôn là ở đánh giặc, chó cắn chó còn không phải là một miệng mau sao, có cái gì đẹp. Mà giờ phút này Phan Thủ cường lại một lần mở mắt ra thời điểm, trước mặt là mảnh liệt chói mắt đèn dây tóc, hắn híp con người, nơi này thực lùn, bất quá 2m tả hữu bộ dáng, trên đỉnh là đèn dây tóc, chiếu người mắt chua xót, hắn híp lại con người. Muốn vặn vẹo một chút thân mình, phát hiện chính mình đôi tay giờ phút này bị trói ở trên tường mặt, hơn nữa chính mình chân cũng là bị tách ra chói chặt, cả người không có một chút sức lực, toàn bộ tư thế hiện ra một cái đại tự, dáng ở lạnh băng trên vách tường mặt. Lộc cục, là dày cao gấp thanh âm. Hắn dương mắt nhìn duy nhất một phiến môn, cửa phòng mở ra, đi vào tới một cái quyến rũ gợi cảm nữ tử, người này liền tính là hắn bỏ mạng thiên nha như thế lâu, cũng là nhận thức, bởi vì nơi nơi đều là nàng quảng cáo. Mà giờ phút này nữ nhân này một thân màu đen quần áo nịp, là lướt mạn rượu dáng người, khoe miệng câu lấy như có như không cười, nàng chỉ là đi tới trước mặt hắn, nhìn nhìn, đôi mắt đẹp bên trong ẩn chứa chỉ là cái loại này mang theo nóng cháy. Phan Thụ Cường trong lòng nghi hoặc, hắn chẳng lẽ là đang nằm mơ sao? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn dùng sức giật mình hai tay, thủ đoạn cọ sát xương xích, chuyển đến từng trận đau đớn, hơn nữa đầu gối cùng thủ đoạn bị thương địa phương, cảm giác đau đớn cũng chậm rãi đánh úp lại. Ngươi thật là thật có phúc, ta tới cấp ngươi đem viên đạn lấy ra. Thi Thi nói đi đến một bên một cái bàn trước mặt, giống như thực gian nan ở lựa chọn cái gì, mà Phan Thủ Cường ở vận vẹo vài cái thân mình lúc sau, liền phát hiện dị thường. Bởi vì chính mình cả người cơ hồ sử không ra sức lực, chỉ có thể hoạt tác hơi chút động một chút. Phan Thủ Cường tự hồ ý thức được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Thi Thi. Thi Thi ngón tay thập phần xinh đẹp, nàng thon dài mượt mà đầu ngón tay chậm dãi phất quá trước mặt một đám công tác, rốt cuộc rừng, cầm lấy một cái cái nhíp, cái kia cái nhíp so bình thường dùng lớn gấp đôi không ngừng. Thi Thi cười nhìn Phan Thụ Cường, yên tâm đi, sẽ không làm đau ngươi. Thi Thi nói âm chưa lạc, môn lại một lần bị đẩy ra, lần này tiến vào nữ nhân dung mạo thanhxu thoát tục, chỉ là trong con ngươi mang theo tức giận, Thi Thi ta nói, ta chính mình động thủ liền thành ngươi chạy tới thấu cái gì náo như ta. Thân ái, thai phụ phải tránh tức giận, như thế huyết tinh sự tình đương nhiên ta động thủ tương đối được rồi, yên tâm đi, ngươi trước ngồi một chút. Phan thụ cường chú ý tới sau tiến vào nữ nhân bụng rõ ràng đổi ra, là cái thai phụ, hơn nữa hắn trong đầu nháy mắt liền liên tưởng đến đem chính mình trộm tới nam nhân nói kỵ huyết tinh sự tình, hắn liền nghĩ tới cùng nữ nhân này có quan hệ. Ta mặc kệ, lao nương tay ngứa, ngươi lăn lộn xong rồi nên ta. Cô san nhiên trực tiếp một mông ngồi ở một bên trên ghế mặt, thi thi mắt trợn trắng. Ngươi còn có thể chú ý một chút người thai giáo sao? Hy vọng ngươi trong bụng hải tử về sau ngàn vạn không cần giống ngươi, kia còn phải, còn không ngã thiên, mỗi ngày lao tử lao tử tê ơ. Thi thi đối với cô san nhiên đã là hết trô nói rồi, một cái thai phụ ra tới làm ẩm ý cái gì à? Mà phan thủ cường nhìn đến thi thi chậm gì gì đem cái kia cái nhíp phóng tới một cái pha lê đồ đựng chung chấm bài cái, hắn thị lực thực hảo, hơn nữa ánh sáng rất mạnh. Hắn rõ ràng thấy kia pha lê đồ đựng mặt trên dán chính là công nghiệp nước muối, Phan Thủ Cường trong lòng lập tức dâng lên một kia dự cảm bất hảo. Hắn nhìn Thi Thi cầm cái nhíp liền hướng tới chính mình đi qua. Thi Thi là bị dự vì có yêu tinh gương mặt, ma quỷ dáng người, nhưng là giờ phút này Phan Thủ Cường nhìn Thi Thi, chỉ cảm thấy trong lòng một trận phát run, đừng sợ, ngươi đừng lộn xộn a, miệng vết thương nước ra rồi, ta cũng sẽ không khâu lại. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, dao nhỏ không có lấy. Nói thi thì có quay đầu trở về cầm một cây đao tử sau đó Phan Thụ Cường liền nhìn đến thi thi trực tiếp đem quần của mình lập tức xé rách mở ra chân trái khắp xương địa phương một cái thực rõ ràng huyết lỗ thủng. huyết còn đang không ngừng mà hướng bên ngoài bạo. thi thi tấm tắt hai tiếng kỳ thật thân thể nhìn vẫn là tương đối khỏe mạnh ta nơi đó thiếu xương bánh trẻ tiêu bản. may mắn đùi phải xương bánh trẻ tương đối hoàn chỉnh chờ một lát ta liền lấy đi rồi ta thích nhất mới mẻ đổ vật Phan Thụ Cường cả người đều nhập truy hầm băng Loại này lạnh băng cảm giác từ xương sống đi vẫn luôn lan tràn tới rồi khắp người, mà chân trái đầu gối chỗ đột nhiên một trận kịch liệt đau đớn, hắn có thể nghe thấy xương cốt cọ sát vật cứng thanh âm, ngượng ngung à, dao nhỏ đi xuống có điểm thâm. Thi thi xin lỗi cười, chẳng qua này biểu tình bên trong không có nhiều ít xin lỗi thôi. Phan Thụ Cường đã minh bạch, bọn họ chính là ở cố ý cha tân chính mình, hắn chỉ là cười lạnh, chính mình cư nhiên lưu lạc tới rồi loại tình trạng này, hơn nữa là muốn sống không được muốn chết không xong. Thi Thi trực tiếp đem cái nhíp chọc vào miệng vết thương bên trong, thản nhiên tự đắc lắc lư vài cái. Phan Thụ Cường cả người thân thể đều bắt đầu phát run, hai chân đã hoàn toàn mất đi sức lực, thân mình dựa vào lạnh leo trên vách từng mặt, chỉ cảm thấy da đầu đều là một trận tê dại. Cái nhíp ở da thịt bên trong du tẩu, đến xương xuyên tim, Phan Thụ Cường muốn cắn răng, phát hiện chính là cắn răng sức lực đều không có, chỉ có thể ngạnh sinh sinh thừa nhận này phân đau đớn, Thi Thi tựa hồ là chơi đủ rồi, đinh, viên đạn rơi xuống âm Phan Thủ Cường thấy một quả viên đạn lăn xuống trên mặt đất, mặt, mà giờ phút này Thi Thi di động vừa lúc vang lên, Thi Thi nhìn nhìn Phan Thủ Cường, cầm lấy trong tay một khối giấy lụa xoa xoa tay, liền trực tiếp nhét vào Phan Thủ Cường. Trong miệng mặt, "Tiểu Luyện, xảy ra chuyện gì? Ta lập tức liền trở về." Thi Thi dựa vào một bên trên tường mặt, mà Phan Thủ Cường đang nghe thấy cái này đâu xưng thời điểm, toàn bộ thân mình đều chấn một chút, "Ta chính là trở về lấy cái đồ vật, ngươi muốn ăn cái gì ta đợi chút mang cho ngươi liền thành." Ấn ấn, ta lập tức liền trở về. Thi thi treo điện thoại, bất đắc dĩ nhun vai, san nhiên, tiện nghi ngươi, ta phải đi bệnh viện, này nhân cha sẽ để lại cho ngươi thu thập, nhớ rõ ta xương bánh trẻ, khắc ngươi tùy ý, đúng rồi, tốt nhất có thể hỏi ra tới về 5 năm trước sự tình. Phan thụ cường giờ phút này nơi nào còn liên tưởng không đến a này nhóm người là nữ hải kia bên người người. Hiện giờ cái kia ánh mắt quật cường nữ hải, đã kết hôn sinh con, nhưng thật ra sinh hoạt mỹ mãn, Cô san nhiên hướng về phía thi thi phất phất tay, sau đó đỉnh đỉnh bụng, vừa mới chuẩn bị cầm lấy trong tầm tay giao phẫu thuật, cố nam xanh liền mang theo một đám người trực tiếp đẩy cửa tiến vào, san nhiên bảo bối, như thế huyết tinh đồ vẩn, ngươi vẫn là đường dính nhiễm, ta sẽ làm người xử lý. Xử lý ngươi mụi à, thật vất vả chờ đến tây tử mỹ nhân đi rồi, ta cũng mặc kệ, ta đã sớm nói tốt, ta chính là phía trước liền nghị kỹ rồi, nếu là bắt được tên hôn đằng kia, một hai phải đem hắn ra đều lột không thể. Cố San Nhiên trong mắt thiêu đốt nóng cháy quang, Phan Thủ Cường đột nhiên cảm thấy Cố San Nhiên diện mạo tựa hồ có chút quen mặt, nhưng là lại như thế nào đều nhớ không nổi, mà giờ phút này Phan Thủ Cường trong miệng mặt đồ vật đã bị lấy xuống dưới, từ trên đùi lan tràn xuyên tim đau đớn, làm Phan Thủ Cường toàn bộ mặt đều trở nên trắng bệnh. Mà đầu góc trung điện quang hỏa thạch giống nhau hiện lên một cái cảnh tượng, hắn không thể tưởng tượng nhìn Cố San Nhiên, Cố San Nhiên cũng chú ý tới Phan Thủ Cường khắc thường, nhìn Phan Thủ Cường, này vừa thấy Phan thủ cường cả người giống như là thấy quỷ giống nhau, cả người sắc mặt đều mặt như thái xác không phải cái loại này bởi vì đau đớn, mà là bởi vì khiếp sợ. Đồng dưỡng phu, ta có như thế dọa người sao? Rõ ràng vẫn là đẹp như thiên tiên A. Tuy rằng không bằng tây tử Mỹ nhân lạp. Cố san nhiên rỗi tay sờ sờ chính mình mặt, cố nam xanh ôm cô san nhiên, hôn hôn cô san nhiên sửa mặt, đương nhiên A, ở trong mắt ta san nhiên bảo bối là đẹp nhất. Người kêu san nhiên phan thủ cường giờ phút này cả người đều làng ốc. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, ha ha, tạo nghiệp à, tạo nghiệp à, ha ha, ha ha. Báo ứng tới, là báo ứng a báo ứng tới, rốt cuộc tới, tới đòi nợ phan thủ cường đột nhiên như vậy điên cuồng, làm cố san nhiên cùng cố nam xanh hai mặt nhìn nhau, sau đó hai người đều là có chút mờ mịt, người này có phải hay không có bệnh a như thế nào điên điên khùng khùng A Ta là kêu san nhiên xảy ra chuyện gì. Cố san nhiên sờ sờ bụng, thật là, quỷ giống quỷ tê Doa đến bảo bảo làm sao bây giờ a Ngươi là thẩm ra người, thẩm ra người trở về báo thủ lạp trở về báo thủ lạc. Ha ha. Nghiệt duyên a nghiệt duyên. Báo ứng tới rồi. Phan thụ cường lời này nói xong, cố san nhiên thân mình cứng đờ nửa phút, trực tiếp đi qua đi, dối tay trực tiếp trực tiếp kéo lấy phan thủ cường cổ áo, mắt trung phát ra hẳn ý, ngươi vừa mới nói cái gì. Cố san nhiên cơ hồ là gần từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi nói ra, người này nhận thức chính mình. Chẳng lẽ... Năm đó sự tình người này có tham dự sao? Năm đó sự tình Cố San Nhiên điều tra rất rõ ràng, nhưng phẳng là tồn tại người, Cố San Nhiên đều một cái không lưu cơ hồ toàn bộ đều giải quyết, hiện tại toát ra tới người này lại biết cái gì? Phan Thụ Cường chỉ là liên tiếp lời, nước mắt đều phải cười ra tới, trong miệng mặt vẫn luôn ở đâu nỉ non lẩm bẩm nói cái gì nghiệt duyên A, báo ứng cái gì, mà Cố Nam xanh đi qua đi, chỉ cần là liên lụy đến thẩm ra sự tình, Cố San Nhiên liền hồi thực dễ dàng cảm xúc kích động. Cố nam xanh đi qua đi, dối tay cầm cố san nhiên kéo lấy phan thủ cường cổ áo tay, sau đó chậm rãi đem cố san nhiên tay kéo xuống tới. Hảo, đừng kích động, chúng ta đi trước ngồi trong chốc lát được không? Cố nam xanh thanh âm ôn nhu cơ hồ có thể tích ra thủy tới, nhưng là cố san nhiên mắt chỉ là gắt gao mà nhìn chầm chầm phan thủ cường, một chút đều không rời đi, tựa hồ muốn đem người này chặt chẽ mà khắc vào trong lòng, mà phan thủ cường đang cười xong lúc sau, cả người tựa hồ lập tức già rồi giống nhau. Vốn dĩ thân mình chính là khô gầy, giờ phút này nhưng là mắt chung lại mang theo một tia sắc bén chi khí, nhưng là giờ phút này mắt tràn ngập tan tắc cùng một tia ấy nấy, hắn nhìn nhìn, cố san nhiên, ngươi là thẩm ra người không sai đi. Cố san nhiên mắt cơ hồ có thể ăn người, nàng đang chờ phan thủ cường kế tiếp nói. Lần đó hành động ta là tham dự người chi nhất. Cố san nhiên trực tiếp tiến lên, hướng về phía phan thụ cường trên mặt mặt chính là một cái tác, thực trọng. Phan Thủ Cường rất khó tưởng tượng một nữ nhân ở trong thân thể cư nhiên có thể chất chứa như thế thật lớn lực lượng, bởi vì hắn cảm giác được chính mình hàm răng chặt đứt một viên, giờ phút này trong miệng mặt đều là mùi máu tươi nói, phi, Phan Thủ Cường phun ra một búng máu thủy ra tới. Toàn bộ tầng hầm ngầm giờ phút này đều tràn ngập một cổ dày đặc mùi máu tươi nói, mà Phan Thủ Cường chỉ là vươn đầu lư liếm liếm khỏe miệng, ta đời này làm sai rất nhiều chuyện, kia chuyện là ta làm nhất sai một việc, chẳng qua lúc ấy chính mình quá ngốc, người khác nói cái gì chính mình liền tin. Sau lưng người là lệnh hồ Trạch Cố san nhiên nói xong, phan thủ cường liền mở to mắt, nhìn cố san nhiên, cố san nhiên lời này cũng không phải do hỏi câu nói, mà là một loại khẳng định câu, mà phan thủ cường còn lại là không thể tưởng tượng nhìn cố san nhiên, mà cố san nhiên trong lòng nghi hoặc cũng là được đến giải đáp, cố san nhiên còn sợ chính mình trả thù sai rồi người, không nghĩ tới cư nhiên thật đúng là hắn cố san nhiên đi tới một bên ghế nơi đó ngồi xuống, cố nam xanh lập tức ý bảo thủ hạ người đi đoan cái thủy lại. đây Ngươi như thế kinh ngạc nhìn ta, ta không phải ngu xuẩn, nói nữa, các ngươi lúc ấy làm, kia hết thảy liền thật sự thiên y yểu vô phùng, 5 năm trước bắt cóc sự tình, cũng là ngươi làm đi. Cố San Nhiên trực tiếp bưng thủ hạ đưa lại đây nước trà, uống một ngụm, nàng vừa mới rõ ràng cảm giác được bụng chuyển đến một trận đau đớn, Cố San Nhiên lúc này mới vội vàng ngồi xuống, thật đúng là không thể quá kích động, Cố San Nhiên thật sâu mà hít một hơi, tận lực làm tâm tình của mình bình phục một ít. Phan Thụ Cường chỉ là cười, nếu là chết ở trong tay của ngươi ta cũng nhận, ta thiếu nhà các ngươi mà cố nam xanh trực tiếp đi qua đi, hướng về phía phan thủ cường mặt lại là hô một cái tát, cố nam xanh con ngươi lạnh lẽo nhưng là xoay người nháy mắt, lại là cái kia vô lại đến thậm chí có chút vô sỉ đồng giữa phu. Đúng vậy, ngươi thiếu nhà của chúng ta, ngươi nếu là nguyện ý liền nói một chút đi, năm đó thẩm ra sự tình là chuyện như thế nào? Hoặc là nói ngươi như thế nào giả tạo tử vong chứng minh? Phan thụ cường đối với cô san nhiên loại này thấy rõ năng lực, cũng là cả kinh. Tựa hồ ở hồi tưởng cái gì, tiện đà không thể tưởng tượng nhìn cố san nhiên. Năm đó những người đó đều là ngươi dết. Phan Thụ Cường nhìn cố san nhiên, cố san nhiên nhàn nhãm mà uống một ngục trà, sau đó nhướng nhướng chân mày, bọn họ cũng không phải là như vậy dễ dàng đắc thủ. Người cũng không nhường một tức ca, hiện tại còn không phải bị nhốt ở nơi này. Những người đó dấm lên nhà của chúng ta bước lên địa vị cao, tham quan phát tài, quá giàu có sinh hoạt, ta làm cho bọn họ trả giá một ít đại giới xảy ra chuyện gì. không quá đi Năm đó thẩm ra sự tình rắc rối khó gỡ, đề cập người rất nhiều, mà những người đó nhiều năm sau, không phải chính giới nhân vật nổi tiếng, chính là thường trường tinh anh, cái nào đều không phải như vậy dễ dàng đắc thủ, nhưng là ngay từ đầu những người đó mất tích hoặc là bị hại, Phan Thụ Cường hoàn toàn không có đem những việc này cùng thẩm ra liên hệ đến cùng nhau. Người ở báo thủ Phan Thụ Cường nhìn cố săn nhiên, hoặc là là thẩm san nhiên, nàng đã không phải cái kia ở nguy hiểm phát sinh thời điểm, chỉ biết thét trói thai thống khổ tiểu nữ hài. Hiện tại cố săn nhiên, hoàn toàn đều là một bộ nữ vương bộ dáng, bệ nghệ chính mình, chính mình phản phất chính là con kiến giống nhau, chính mình vốn dĩ chính là con kiến A, như thế nhiều năm không đều là như thế tồn tại sao. Những cái đó thiếu ta, thiếu cha mẹ ta, thiếu chúng ta thẩm ra người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua, chẳng qua cái này báo thủ tuyên hằng kéo đến tương đối chứng thôi. Đúng vậy, mười mấy năm, từ chính mình lần đầu tiên giết người bắt đầu, đến bây giờ, trên tay mặt đã không biết nhiễm nhiều ít máu tươi. Ngươi là như thế nào giả tạo tử vong chứng minh ta vốn là một bộ đội đặc chủ Phan Thụ Cường nói phong vừa chuyển cố san nhiên cũng không có đánh gãy chỉ là lặng lặng mà nghe thỉnh thoảng uống miếng nước chẳng qua cố san nhiên muốn chính tay đâm lệnh hồ Trạch tâm tình cũng càng thêm bức thiết một lần chấp hành nhiệm vụ chung ta xuất hiện sai lầm bị khai trừ rồi mà lần đó nhiệm vụ ta mất đi ta ái nhân nữ nhân kia con ngươi của tưởng lúc sắp chết đều ở gắt gao mà nhìn trầmằ chính mình ánh mắt kia chúng không có hoán trách không có oán hận Còn có một kia thoải mái, phan thụ cường thật sâu hít một hơi, tác chiến kế hoạch sai lầm, làm ta không thể không thân thủ kết thúc ta ái nhân sinh mệnh. Ánh mắt của nàng cùng 5 năm trước ta bắt cóc đồng ra tiểu nữ hài rất giống. Cho nên năm đó ngươi không có đối tiểu luyện động thủ, là bởi vì ánh mắt của nàng rất giống ngươi qua đời ái nhân. Cố nam xanh mở miệng do hỏi, nhìn không ra tời à, này nam nhân cư nhiên vẫn là cái si tình người. Có một bộ phận đi, không phải tuyệt đại bộ phận, kia chuyện lúc sau, ta liền mai danh nhận tích. Ta không nghĩ bị sự tình trước kia quấy rời, nhưng là lệnh hồ thủ trưởng tìm được rồi ta, làm ta hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ. Vừa nghe thấy lệnh hồ này hai chữ, cố san nhiên chỉ cảm thấy uống miếng nước đều khó có thể nuốt xuống, cha mẹ bị chết như vậy thảm, mà cái kia lớn nhất kẻ thù, giờ phút này còn ở ung dung ngoài vòng pháp luật, cố san nhiên như thế nào có thể bảo trì hảo tâm tình. Nhiệm vụ của ngươi chính là giết chết chúng ta một nhà ba người là sao. cố san nhiên nói xong, phan thụ cường chỉ là nhìn nhìn cố san nhiên rõ ràng là thừa nhận. Nhưng là nói chính là các ngươi bị nghi ngờ có liên quan trọng đại án tử, cần thiết chấp hành ám sát, mà ta là tốt nhất người được chọn, ta lúc ấy một lòng tìm chết, nghĩ nếu là lần này chấp hành nhiệm vụ, liền như thế đã chết, cũng là tốt, nhưng là sau lại ta mới phát hiện, các ngươi căn bản chính là tay trói gà không chặt, một chút sức phản kháng đều không có, ta nghi hoặc, ta không hiểu các ngươi rốt cuộc là đề cập cái gì, mà này đó cũng không phải ta có thể hỏi đến. Đúng vậy, quân nhân thiên chức chính là tuyệt đối phục tùng. Tuyệt đối quán triệt lãnh đạo sở hạ đạt hết thể nhiệm vụ, mà nhưng là Phan Thủ Cường, nơi nào còn có thể tưởng như vậy nhiều a? Đương nhiên a, chúng ta vốn dĩ chính là bình dân, chẳng qua là chắn lệnh hồ trạch lộ thôi. Cố San Nhiên hừ lạnh một tiếng, nghĩ tới năm đó sự tình, Cố San Nhiên cảm thấy chính mình buông xuống, nhưng là mỗi lần nhớ tới, trong lòng khó tránh khỏi kích động, nhưng là nàng vẫn là cưỡng bách chính mình bình tĩnh một ít, vì trong bụng hải tử, không thể kích động, bình tĩnh. Kia lúc sau, hắn hứa hẹn chúng ta mỗi người tốt đẹp tiền đồ. Thậm chí nói có thể cho chúng ta đổi một thân phận hoặc là, ta liền nói muốn cho hắn vì ta đổi một thân phận, cho nên các ngươi tra được ta, khẳng định là người chết, ta hiện tại thân phận cũng là giả. Phan Thụ Cường nói xong, tựa hồ là trong lòng một cục đá lớn liền rơi xuống. 169 thẩm ra chuyện cũ, san nhiên phẫn nộ. Hắn đời này sở hữu sai lầm đều là từ chuyện này bắt đầu, mà lúc sau hắn mỗi ngày đều là mượn rượu tiêu sầu cái loại này, hắn cho rằng thay đổi một thân phận lúc sau. Chính mình liền thật sự có thể thoát khỏi trước kia sinh hoạt, nhưng là thực hiện nhiên hắn sai rồi, có một số việc là vĩnh viễn đều thoát khỏi không được, nhưng cái đó sự tình thâm nhập có tủy đêm khuya mộng hồi, thẩm ra người chết thảm cảnh tượng luôn là sẽ ở hắn trong đầu hiện lên. Hắn nỗ lực thuyết phục chính mình, nay một nhà ba người là đáng chết, nhưng là phan thụ cường lại vô luận như thế nào đều không thể quên được bọn họ cái loại này khiếp sợ ánh mắt, cái loại này thấp thỏm lo âu, cái loại này khẩn cầu buông tha ánh mắt, vẫn luôn ở hắn trong đầu xoay chuyển. Làm hắn như thế nào đều vứt đi không được, mà lúc sau đủ loại dấu hiệu cho thấy, Phan Thụ Cường đều cảm thấy năm đó sự tình hoàn toàn là một cái cục chính mình đã đi vào, liền ra không được. Năm năm trước bắt cóc lại là chuyện như thế nào? Cũng là lệnh hồ Trạch tìm người sao? Cố nam xanh nhưng thật ra không có cấp Phan Thụ Cường bao nhiêu thời gian đi hồi ước sự tình trước kia. Là hắn liên hệ ta, bất quá cùng ta bàn bạc người là đồng tu. Cố nam xanh cùng cố san nhiên hai mặt nhìn nhau, Phan Thụ Cường nhìn đến bọn họ hai người biểu tình. Tựa hồ có chút không thể tin được, các ngươi cũng không dám tin tưởng đi, ta cũng không dám tin tưởng, tự nhiên sẽ có người ra tiền làm ta bắt cóc chính mình nữ nhi cùng rất nữ nhi, nhưng thật ra phá lệ lần đầu, ngay từ đầu thời điểm ta không rõ hắn như thế làm, là muốn làm cái gì, sau lại ta mới hiểu được, người minh bạch cái gì. Kỳ thật cố nam xanh cùng cố san nhiên đều đã biết 5 năm trước sự tình cùng đồng tu là có trực tiếp quan hệ, chẳng qua, từ phan thủ cường trong miệng mặt nói ra khẳng định có sự không giống nhau, bởi vì năm đó sự tình bị bắt cóc người nhưng không ngừng đồng thu luyện một người à còn có đồng tu thân sinh nữ nhi a đồng tu nữ nhi thích lệnh hồ mặc lệnh hồ mặc thích đồng thu luyện cố san nhiên mắt cho trắng chuyện này yêu cầu hắn nói sao bọn họ muốn cũng không phải ta lộng chết đồng thu luyện mà là làm đồng thu luyện đối lệnh hồ mặt thất vọng mà thôi như thế một bước hảo cờ này lệnh hồ mặc lựa chọn cứu đồng thanh niên này như thế nào nói tiểu luyện người nhà trong lòng đều là có chút đổ đổ liền tính là biết lệnh hồ mặc như thế làm là bị bất đắc dĩ Hoặc là bị bắt làm ra bất đắc gì cử chỉ, nhưng là ai mà không nhân sinh cha mẹ dưỡng, không có ai như vậy rộng lượng, đồng tề cùng triệu mạng chi trong lòng khẳng định có ngợt đáp, này lệnh hồ mặc cùng đồng thu luyện tương lai xem như bị hoàn toàn phá hỏng, đồng tu đi này một bước nguyên lai. Là mục đích này a Cố san nhiên cười lạnh một tiếng, này nhất chiêu chơi đến cư nhiên là tâm lý chiến. Nhưng là việc này hẳn là chính là lệnh hồ Trạch ngầm đồng ý, hắn chẳng lẽ cũng coi như kế tới rồi lệnh hồ mặc sẽ xuất ngũ? Rốt cuộc lệnh hồ ra thế thế đại đại đều là ở quân đội phát triển, lệnh hồ mặc nếu là lưu tại trong quân, đối lệnh hồ ra tới nói tuyệt đối là một phen rất lớn trợ lực. Cái này phòng chừng là ai đều không có đoán trước đến đi, ta cảm thấy hắn là ở vì đồng tề hướng tới ra tay chuẩn nhất bị đi, nếu là lệnh hồ mặc đối đồng thu luyện chưa từ bỏ ý định, đến lúc đó phụ tử trở mặt thành thù cũng là tất nhiên. Chẳng qua không nghĩ tới lệnh hồ mặc có thể vì chuyện này trực tiếp từ bỏ chính mình rất tốt tiền đồ đi. Cố san nhiên cùng cố nam xanh hai mặt nhìn nhau, quả nhiên là cáo dạ a cư nhiên có thể tính kế đến như thế xa. Vì không cho chính mình nhi tử ngăn cản kế hoạch của chính mình, ngạnh sinh sinh buộc lệnh hồ mặc rời đi đồng thu luyện, cố san nhiên khẽ thở dài một cái, dối tay sờ sờ bụng, trước đi ra ngoài đi, ta yêu cầu tính một chút. Cố san nhiên một đám người sau khi ra ngoài, phan thụ cường cả người đều là suy sụp, chẳng qua cười cười, hắn hiện tại liền nghĩ ai có thể cho hắn tới cái thông khoái. Nhưng là chính mình ném xuống một đám tin tức tựa hồ đều quá mức lớn, bọn họ yêu cầu tiêu hóa. Cố Nam xanh về tới Tiêu Hàn phong bệnh, Tiêu Hàn trước mặt TV mặt trên vừa lúc là Phan Thủ cường tầng hầm ngầm hình ảnh, ngươi đều thấy đi, lệnh hồ trạch thật sự là cáo giả, tính kế mọi người, chính mình nhưng thật ra trích đến sạch sẽ, kỳ thật ta có tư tâm tới, ta muốn mượn ngươi tay diệt trừ lệnh hồ trạch, hắn cũng là san nhiên kẻ thù, chẳng qua hiện tại ta tựa hồ có chút chờ không kịp. Nóng nồi ăn không hết nhiệt đậu hũ, nếu hắn như thế thích tính kế nói ta khiến cho hắn nếm thử bị người tính kế tư vị hảo Cố nam xanh tuyệt đối không phải cái loại này thích chơi tâm kế người Nhưng là tung hoành thường trường như thế lâu tiêu hàn Lại là thích đùa bỡn nhân tâm hảo thủ Hắn đùa nghịch trong tay điều khiển từ xa Yên tâm đi, lệnh hồ Trạch ta sẽ không buông tha Này cha tấn kẻ thù lớn nhất là thú Cũng không phải một thương giải quyết hắn Cũng không phải cha tấn Tinh thần suy sụp mới là tốt nhất chơi Không phải sao Cố nam xanh nhẹ nhàng ho khan một tiếng Này tiêu hàn có phải hay không si ngốc Tiểu dịch đã đi trở về, bằng không tiêu hàn bộ ráng này còn không dọa đến tiểu bằng hưu A, cố nam xanh gật gật đầu, tiêu hàn ra tay là tốt nhất, bằng không cố san nhiên khẳng định nói nhau nhau muốn đích thân động thủ. Thiếu chủ, không hảo, thiếu phu nhân trực tiếp phóng đi người kia tầng hầm ngầm, nói là muốn đem người kia lột ra hủy đi cốt cố nam xanh gật gật đầu, bởi vì tiêu hàn giờ phút này tivi mặt trên, đã xuất hiện cố san nhiên thân ảnh, cố san nhiên cư nhiên truyền một thân trong suốt áo mưa. Làm người đem Phan Thụ Cường ngâng tới rồi một bên một cái bàn mặt trên. Phan Thụ Cường còn lại là nhắm mắt, kia thon dài con người, giờ phút này đã liêm đi sở hữu ánh sáng, cả người cũng là một bộ thấy chết không sờn bộ dáng Hắn cả người là ghé vào cái này trên bàn, cái bàn bốn cái rắc đều có dây lưng, mà không ra hắn sở liệu, hắn tay chân thực mau bị chói chặt, dây lưng thực hẩn, hắn căn bản không thể động đậy, mà trên bàn không phải hoàn toàn sạch sẽ, mặt trên tràn đầy huyết ô, mang theo gây mùi lương vị. Phan Thủ Cường muốn cắn răng Nhưng là miệng trừ bỏ nói chuyện, liền cắn răng răng sức lực đều không có, mà hai cái đại hán, trực tiếp đem Phan Thụ Cường thân mình mặt trên quần áo toàn bộ lột sạch, tiêu hàn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhà các ngươi cố san nhiên khẩu vị thực trọng A. Cố nam xanh rửa vào trên tương mặt, trong lòng lại ở hung hăng mà mắng Phan Thụ Cường. Phan Thụ Cường giờ phút này thân mình là trần trụi, ghé vào trên bàn, mà cố san nhiên từ một bên trên bàn cầm lấy một cây đao tử, vươn ra ngón tay nhẹ nhàng thử một chút, Phan thủ cường nhìn cố san nhiên hướng tới chính mình đi tới, đột nhiên tâm như cho tàn tâm bắt đầu kịch liệt chấn động. Cái loại này vốn dĩ sợ hãi nháy mắt thổi quét toàn thân, ngượng ngùng, ta thật sự nhịn không được không hạ thủ, đừng lộn sột, bằng không lột xuống dưới da sẽ không hoàn chỉnh. Phan thụ cường cho rằng chuyện này chính là cố san nhiên nói chơi, nhưng là không nghĩ tới nảng cư nhiên là nghĩ đến thật sự. Ta lần đầu tiên giết người thời điểm, cái loại này đao nhọn đâm vào làng da, nóng bỏng máu tươi phun tung tué ra tới cảm giác, ta thật là ái đã chết. Không biết ngươi yêu không yêu đâu. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi đừng lộn sộn, ta sẽ rất cẩn thận. Cố san nhiên cười đến giống cái ma quỷ. Ngươi xác định muốn cho một cái thai phụ làm loại chuyện này. Tiêu Hàn nói thật, nghĩ tới kế tiếp muốn phát sinh sự tình, trong lòng đều có chút lạnh cả người. Nàng không làm nói, trong lòng càng khó chịu, khiến cho nàng làm bái, lại không phải lần đầu tiên. Cố nam xanh là đau lòng cố san nhiên, bất quá này giai đoạn cố nam xanh trừ bỏ bồi nàng, vẫn là bồi nàng. Sở hữu sự tình cũng nên có cái hiểu biết, đến lúc đó liền đem nàng mang về, hảo hảo an thai. Phan Thụ Cường cảm giác được kia lệnh leo đao ở chính mình trên sống lưng mặt du tẩu. Phan Thụ Cường thực gợi, ghé vào trên giường mặt cơ hồ có thể rõ ràng thấy trên sống lưng mặt xương cổ súng tiết, cố san nhiên dao ở hắn trên sống lưng mặt du tẩu, tựa hồ đang tìm kiếm xuống tay địa phương, mà lệnh leo lưi dao, đụng vào lệnh leo da thịt, Phan Thụ Cường cả trái tim đều hồi lên, cả người hô hấp đều bắt đầu hỗn loạn. Cái loại này sợ hãi là bản năng cho dù cảm thấy chính mình cũng đủ bình tĩnh cùng cường đại, Phan Thủ Cường vẫn là nhịn không được bắt đầu run rẩy, Cố San Nhiên vô vô Phan Thủ Cường phía sau lưng, "Đừng lộn xộn a, nếu không ta thực dễ dàng làm lỗi." Cố San Nhiên đem chủy thủ di động đến Phan Thủ Cường xương sống chỗ, dao nhỏ chậm rãi cắm vào một mờ mờ, huyết chậm rãi chảy ra, theo sau nửa ngồi xổm, đùi phải triệt thoái phía sau, cánh tay dùng sức hướng tới Phan Thủ Cường sau đầu một hoa. Sở Hữu động tác thật mau, liền mạch lưu loát, Ngay lúc đó Phan thủ Cường là không cảm giác được cái gì đau đớn, nhưng là cũng chính là một lát công phu. À, Phan Thụ Cường thanh âm quả thực sắp chấn phá cô san nhiên màng hai cố san nhiên nhấp nhấp khỏe miệng, còn xem như vừa lòng, lấp kín hắn miệng, ảnh hưởng tâm tình của ta, ta là thai phụ, không chịu nổi sợ tới mức. Mà Phan Thụ Cường có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình phía sau lưng bị toàn bộ hoa khai, cái loại này huyết nục cùng không khí tiếp xúc mang đến đau đớn cảm, truy tâm đến xương cũng là không đủ để hình dung. giờ phút này Hiện tại, đối với Phan Thụ Cường tới nói chính là địa ngục. Rồi sau đó cô san nhiên, thư một đầu nhạc thiếu nhi, chầm gì gì nhìn đã bị lưỡi đao chia làm hai nửa sống lưng, sau đó lại dùng dao nhỏ chậm rãi tách ra cơ bắp cùng làng da cố san nhiên giống như là ở chơi giống nhau, nhàn nhã tự đắc, mà người chung quanh đều là sôi nổi túi đầu ghé mắt, không đi xem này huyết tinh một màn, thực mau một khối da liền nằm xoài trên một bên, rồi sau đó mặt đã là huyết nhục mơ hồ, có thể rõ ràng thấy kia xương cổ sống cùng huyết nụt Máu tươi không được hướng bên. Ngoài mạo, phan thụ cường cũng sẽ không người chết, hắn chỉ là toàn thân không có sức lực thôi. Hắn muốn kêu to, miệng lại bị ngăn chặn, phía sau lưng đau đớn một tức một tức, xé rách đau đớn, làm hắn suýt nữa ngất qua đi. Hắn hiện tại căm hận chính mình ý chí lực cùng nhẫn mại lực ngoan cường. Hắn ước gì giờ phút này đã bị đau chết, lại cứ lại không thể như hắn mong muốn. Cắt đến mạch máu, thật mất hứng, dư lại các ngươi đến đây đi, đứng rồi, đem xương bánh trẻ lấy ra. Lột hạ ra nhớ rõ dọn xong Đừng lộng rối loạn. Cố San Nhiên bàn tay vung lên liền trực tiếp rời đi, mà mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này công tác giống như có điểm khó khăn. Mà giờ phút này Tiêu Hàn nhìn tình cảnh này, thiếu chút nữa không có trực tiếp nổ ra, mà Cố Nam xanh còn lại là trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, không có gì bất ngờ xảy ra mà ở nút cờ thấy, đang ở nôn mửa Cố San Nhiên, Cố Nam xanh đổ chén nước, đi qua đi, cấp Cố San Nhiên súc súc miệng, đồng dưỡng phu, ta có phải hay không điên rồi a, trong lòng ta mặt thật sự độ thật sự khó chịu ta sắp đến rồi. cố san nhiên ghé vào cố nam xanh ngực, cố nam xanh cẩn thận ôm cố san nhiên, rốt cuộc cố san nhiên trong bụng còn có hài từ đâu, cố nam xanh mềm nhẹ giúp cố san nhiên trên mặt mặt dính vào một kia vết máu lau khô, sau đó hôn hôn cố san nhiên khoẻ mắt, không có việc gì, thực mau hết thể liền sẽ kết thúc, đều sẽ kết thúc. Cố san nhiên gật gật đầu, chẳng qua loại này giết người kích thích khoái cảm, tựa hồ đều không thể tiêu trừ giờ phút này cố san nhiên trong lòng kêu bồng bột mà ra lửa giận Mà trong lòng động tựa hồ càng lúc càng lớn, cố san nhiên cảm thấy chính mình rất mệt, nàng không nghĩ trở thành báo thù công cụ, nhưng là chính mình lại không chế không được chính mình hành vi. Đồng dưỡng phu, ta có phải hay không thực mau liền sẽ biến thành cố máy giết người a Nếu là lúc trước cứu ta người không phải cha nuôi, ta hiện tại có lẽ đã từ bỏ báo thù. Lại cứ gặp được người là cố bác thần, cố bác thần từ trước đến nay tôn trọng có thù hán tất báo, mà cố san nhiên càng là điều tra cha mẹ nguyên nhân chết, trong lòng hận ý càng là bành trướng giống như là một cái khí cầu, mà giờ phút này nàng cảm thấy cái này khí cầu sắp bành trướng đến tự hạn sắp tạc. Không phải, ngươi là của ta lao bà, thê tử của ta, ta cưới hỏi đảng Hoàng Phu Nhân, về sau ngươi sẽ là chúng ta hài tử mẫu thân, ngươi sẽ trở thành một cái hảo mụ mụ cố nam xanh nói, cố san nhiên nhịn không được liền khóc lên, cố nam xanh giờ phút này đầu góc chung đều là trống giống, hắn rôi tay giúp cố san nhiên xoa xoa nước mắt, bảo bối đừng khóc, ngươi như vậy ta sẽ đau lòng, chúng ta không phải nói tốt sao. Ở chúng ta đồ vật sinh ra phía trước, ngươi đều phải bảo chỉ hảo tâm tình sao. Đồ vật. Cái gì đồ vật, ngươi nha cố nam xanh, ta đều cùng ngươi đã nói, chúng ta bảo bảo nhũ danh không cần ngươi tới lấy. Cái gì đồ vật ta, ngươi cút cho ta, ngươi muốn đem lão nương tức chết sao. Cố nam xanh chỉ là cười theo, nửa ôm cô san nhiên, dối tay cầm cố san nhiên tay. Vốn dĩ cho rằng liền một cái bảo bảo, kêu đồ vật sẽ ra chuyện gì, nếu không một cái kêu nam bác hảo. Cố san nhiên lập tức đầy đầu hát tuyến. Này nhị hóa có thể hay không lại động kinh một ít ta, nhà ai tiểu hài tử kêu đông tây nam bắc ca. Người có thể lăn. cố san nhiên chừng mắt nhìn cố nam xanh liếc mắt một cái, cố nam xanh còn lại là cười ôm sát cố san nhiên, hảo, nếu không một cái kêu đông đông, một cái kêu phân khối hảo. Cố san nhiên không nghĩ nói chuyện, thứ này vì cái gì đối đồ vật cái này từ như thế yêu sâu sắc đâu, quả nhiên không phải cái đồ vật. Xử lý phan thụ cường lúc sau, thi thi tâm tình không tồi, mà mấy ngày nay... Nàng nếu là không có việc gì, đều là đi bệnh viện bồi đồng thu luyện. Đồng thu luyện ở trong phòng bệnh mặt nhìn lệnh hồ càng đưa lại đây tư liệu, đường thi thi thấy kia ba cái bị bắt lấy người thời điểm, ánh mắt không tự giác lập lòe một chút, này ba người nhưng thật ra mạng lớn, như thế lâu rồi cư nhiên còn chưa chết, đồng thu luyện đem ba người kêu ảnh chụp trực tiếp đưa tới thi thi trước mặt, thi thi còn lại là trang không rõ nhìn đồng thu luyện liếc mắt một cái. Người đây là làm gì à, tỷ tỷ ta tuy rằng thích loại này khẩu vị nặng đồ vật Nhưng là này ba người chạy chảy nước rã cái gì, không phù hợp tỉ tỉ khẩu vị. Thi Thi đem ảnh chụp lại đẩy đến Đồng Thu Luyện trước mặt. Đồng Thu Luyện còn lại là nghiền ngẫm nhìn Thi Thi, kia con ngươi sâu thẳm, như thế nào này ánh mắt cùng cố bác thần tên hôn đảng kia có đến liều mạng a, quần áo người chết mặt, người chết mắt, thật là. Thi Thi còn lại là phiết quá mức xem địa phương khác, Đồng Thu Luyện còn lại là cười, "Được rồi, Từ Sư Minh đã cùng ta nói, này ba người cùng các ngươi cố ra có quan hệ." "Cái gì kêu chúng ta cố gia?" Ta hiện tại còn không phải cố ra người hảo sao. Thi Thi nhướng nhướng chân mày, chẳng qua trong lòng đã sơm chính mình đem chính mình trở thành cố gia người thôi. Hảo, nói đi, này ba người là trải qua người tay đi. Thi Thi cười cười, nhìn nhìn đồng thu luyện, đừng cười xem ta, ta lại không phải bác thần, không ăn ngươi này một bộ, ta lại không phải nam nhân, thu hồi ngươi này một bộ, thành thật công đạo đi. Thi Thi thở dài, này ba người là trải qua tay của ta. Ta từ bọn họ tiêm vào đồ vật bên trong lấy ra tới rồi dược vật tàn lưu, cùng chúng ta dược vật không giống nhau, bất quá dược hiệu đều là không sai biệt lắm, phải nói là tăng mạnh bản đi, chẳng qua việc này ta cũng lười đến điều tra, ai biết nam xanh liền đem người ném cho lệnh hổ cắn A. Ngươi nhìn xem cái này. Đồng thu luyện đem đồng thanh tư thi kiểm kết quả giao cho thi thi, thi thi tiếp nhận báo cáo, thi thi từ đầu tới đôi nhìn một lần, này dược vật là muốn thành hình sao? Nàng là bị ai tiêm vào? Bọn họ tổ chức tay không có khả năng như thế như thế lớn lên A, cư nhiên rỗi tới rồi nơi này, nhưng thật ra là gan đủ đại A. Ta cũng không hiểu, bất quá có thể tiếp xúc đến đồng thanh tư người, ta nghĩ tới nghĩ lui đều tìm không thấy thích hợp người. Đồng thú luyện thở dài, loại này dược thập phần bá đạo, làm ta cảm giác giống như là một loại quái vật giống nhau, một khi tiêm vào lúc sau, liền sẽ bám vào ở người ở trong thân thể, nàng sở hữu khí quan đều suy kiệt, loại này dược không chỉ là giống phía trước cái loại này gần là ăn mòn đại não, thi đi qua đi, đem ba người kia kiểm tra báo cáo lấy lại đây, này ba người bị tiêm vào thời gian càng dài, nhưng là thân thể khí quan cũng không có xuất hiện rõ ràng suy kiệt hiện tượng, người là nói loại này dược bị cải tiến. Bởi vì cái này dược vật phía trước nói, là cho rằng cần thiết trường kỳ tiêm vào, nhưng là ai hội trưởng kỳ cấp đồng thanh tư tiêm vào loại này dược vật A. Đồng thu luyện như như mày. Có lẽ hiện tại đã bước đầu thành hình, chỉ cần một cái ống tiêm, liền có thể toàn bộ thu phục bái. Thi thi yên lặng mà đem sở hữu đồ vật đều nhìn một lần, dụng tâm nhớ một ít chính mình cho rằng tương đối quan trọng đồ vật. Cố nặc vốn dĩ đang ở trên giường mặt cùng một nữ nhân thân thiết nóng bỏng, đồng nhiên điện thoại liền văng lên, đương hắn thấy điện báo biểu hiện lúc sau, khỏe miệng lộ ra một mặt tà cười. Lệnh hồ phu nhân, có việc gì sao? Cái loại này dược còn có thể lại bán một chi cho ta sao? Vương nhã nhàn nói xong, bên kia liền truyền đến thấp thấp tiếng cười, kia tiếng cười thập phần quỷ dị, tựa hồ là mang theo tiếng vang Lần này ta ra giá cao. Lệnh hồ phu nhân, hiện tại cha thử nghiệm, ta lại liên hệ người đi. Nói xong nam nhân liền trực tiếp treo điện thoại, vương nhã nhàn nhìn cắt đứt điện thoại, trong lòng càng là dâng lên vô danh lửa giận, hắn cho rằng hắn là ai à, ta còn cầu hắn sao, thật là. Vì cái gì không bán cho nàng, dù sao lại không lần đầu tiên. Hắc ám trong phòng, một người nam nhân thanh âm vang lên tới. Ta phải đợi nàng cầu ta, hừ. Nữ nhân này nếu là không đội mà dùng, khẳng định sẽ không tìm ta. Yên tâm đi, nàng còn sẽ tìm ta, đối với loại này nữ nhân, ta còn có khắc tác dụng đâu. Lệnh Hồ Trạch lao bà, vẫn là lệnh hồ càn mẫu thân, nếu là lệnh hồ càn biết chính mình mẫu thân cư nhiên liên lụy đến hắn này, ngươi đoán hắn là đại nghĩa diệt thân đâu. Vẫn là trợ trụ vi ngược, nhưng thật ra vừa ra đẹp luân lý tuổng. Ha ha nhà ở thực trống trải, này nam nhân tiếng cười ở trong phòng quen quẩn, thập phần quỷ dị. Vương Nhã Nhàn thu thập một chút đồ vật liền chuẩn bị ra cửa, mà lệnh hồ Trạch ở mở hộp xong lúc sau, Làm tưởng ngàn rằm lập tức đi điều tra một chút phan thủ cường hiện tại ở nơi nào, đã xảy ra chuyện, chúng ta ở một cái nhà xưởng nơi đó phát hiện phan thủ cường hệ thống định vị. Lệnh hồ Trạch vốn dị uống trà tay dừng một chút, sắc bén con ngươi nhìn thoáng qua tưởng ngàn dặm Tưởng ngàn dặm đem vừa mới được đến đồ vật phóng tới lệnh hồ Trạch trước mặt, một cái nho nhỏ như là cái nút giống nhau đồ vật, mặt trên còn dính một ít vết máu, chúng ta người tới đó thời điểm, hiện trường trừ bỏ cái này, liền không có khác, phan thủ cường, hẳn là bị bắt sống Lệnh hồ Trạch đem cái kia phong kín trong suốt trong túi mặt cái nút giống nhau đồ vật cầm lấy tới, thứ này ở hắn trong cơ thể có mười mấy năm đi, hừ. Nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ bị người phát hiện. Lệnh hồ Trạch con người lành lạnh. Đương tử kính liêu xuất hiện ở đồng thu luyện phòng bệnh thời điểm, đẩy môn đi vào liền thấy thi thi, thi thi đang ở truyền tâm xem cái bản, giữa mắt nhìn nhìn tử kính liêu tiểu luyện, thân thể như thế nào, có hay không hảo một chút. Tử kính liêu chỉ là cùng thi thi gật đầu ý bảo một chút, Chẳng qua hai người kia chi gian sóng ngầm mánh liệt, đồng thu luyện liền lựa chọn tự động xem nhẹ, bên kia có điểm nội, lúc này mới rút ra thời gian lại đây nhìn xem ngươi. Từ kính liêu trong tay để ra một cái rổ trái cây, ngồi xuống lê đồng thu luyện tương đối gần một vị trí, thi thi đứng dậy đem kịch bản nhét vào trong ba mặt, ta đi ra ngoài làm một vòng, các ngươi liêu. Thi thi nói trực tiếp liền đi ra ngoài, từ kính liêu nhìn môn bị đóng lại, tự dễ cười, liền ta thanh âm đều không muốn nghe thấy, nhưng thật ra phù hợp nàng phong cách. Ta đã không có cái gì sự tình, chính là chật chân, phòng chừng muốn nghỉ một thời gian, ngươi như thế nào, quân bộ ma tuy án có tiến triển sao. Đồng thu luyện nhưng không muốn cùng từ kính liêu thảo luận thi thi vấn đề, nàng không nghĩ trộn lẫn là một chuyện, một cái khác vấn đề chính là này cũng không phải nàng có thể trộn lẫn. Cái kia tổ chức vẫn luôn đều ở ngo ngoe rục dịch, chúng ta được đến đáng tin cậy tin tức, bên kia lao đại, tựa hồ đã ở cảnh nội. Đồng thu luyện nhưng thật ra ngẩn ra, từ kính liêu nhưng thật ra cười, dôi tay bắt lấy vô biên khung mắt kính. Rối tay xoa xoa mắt, chẳng qua hiện tại tìm không thấy bọn họ đặt chân địa phương thôi. Hơn nữa gần nhất bọn họ tổ chức hoạt động tương đối thường xuyên. Việc này có lẽ thi thi biết đến tương đối nhiều. Thi thi giờ phút này liền đứng ở cửa, trong miệng mặt nhai kẹo cao su. Hừ. Tin tức của ngươi nhưng thật ra linh thông. Ta chính là biết đến nhiều, cùng ngươi có quan hệ sao. Nhưng thật ra buồn cười. Là sao, đúng rồi, sư ca, như thế nào còn không kết hôn A. Đồng thu luyện không chút để ý để ra một câu. Án này kết thúc đi, này án tử dây dưa dây cả lộng đã hơn một năm, yên tâm đi, đến lúc đó ngươi bao lì xì khẳng định không thiếu được, nhớ rõ bao cái đại đại bao lì xì liền thành. Từ kính yêu không mang mắt kính thời điểm, cả người cho người ta cảm giác xâm lược tính rất mạnh, ăn một kia cùng giã hơi thở, luôn là làm đồng thu luyện cảm thấy có chút không thoải mái. Khẳng định A, nếu ngươi có thể đem thiếu ta bao lì xì bổ thượng nói, tiêu hàn ở bên kia, nghe song đồng thu luyện lời này, thiếu chút nữa không có bị chính mình nước miếng cấp sẵn. Một hồi thần cư nhiên phát hiện cố bác thần đứng ở cửa, thằng nhãi này mỗi lần xuất hiện đều là thần không biết quỷ không hay, chỉ là, này cố bác thần mắt có chút kỳ quay a Cố bác thần kia nước lặng giống nhau con ngươi, nhàn nhạt nhìn quét tivi mặt trên người vài lần, liền nhìn về phía tiêu hàn, cảm giác như thế nào. Chỉ là này lạnh băng ngữ khí, lại là là tới an ủi, như thế nào cảm thấy như là muốn đem chính mình đông chết à, cố bác thần kia nước lặng giống nhau con ngươi lại một lần nhìn về phía tivi. Ngươi cùng người này rất quen thuộc Nghe nói là tiểu luyện sư ca Tiêu hàn bất quá là vội vàng gặp qua người nam nhân này một lần Người nam nhân này ánh mắt làm hắn thực không thích Như là muốn trực tiếp nhìn đến hắn trong lòng giống nhau Tiêu hàn không quá thích như thế trực tiếp nhìn chăm chú Đặc biệt là người nam nhân này khỏe miệng luôn là mang theo một tiếc cười Cùng hắn tươi cười bất đồng Hắn tươi cười luôn là làm ngươi cảm thấy Ngươi nhất cử nhất động tựa hồ hắn đều là hiểu Không thân Cố bác thần nói liền trực tiếp rời đi Tiêu hàn không hiểu được này lại là làm cái gì à tiêu hàn đột nhiên nghĩ tới từ kính liêu vừa mới lời nói cái gì liền thanh âm đều không muốn nghe thấy sẽ không như thế cầu hết đi thi thi bạn trai cũ tiêu hàn đồng chí đổi dược đã đến giờ xạ rồng đi đến nhìn nhìn tivi liền bắt đầu trước giúp tiêu hàn kiểm tra thân mình chẳng qua xạ rồng chính là không dám tùy tiện ăn tiêu hàn đậu hủ cái kia tiểu thí hài tử huy hiếp thanh âm còn ở hắn bên thai không ngừng hồi tưởng người này ngươi nhận thức sao thi thi bạn trai cũ Sạ rồng căn bản không nghĩ xem cái này cha nam liếc mắt một cái, mà sạ rồng biểu hiện hiển nhiên là thập phần rõ ràng, cố bác thần cái loại này người chết mắt, tiêu hàn là xem không hiểu hắn suy nghĩ cái gì, nhưng thật ra sạ rồng biểu hiện thật sự rõ ràng, sạ rồng ở một bên giúp tiêu hàn xứng chờ một lát muốn quải điểm tích nước thuốc. Không phải bạn trai cũ, là tiền vị hôn phu, thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, sau đó chính là nhất cầu huyết cốt truyện, nam coi trọng một cái cô bé lọ lem, vứt bỏ thanh mai trúc mã vị hôn thê sau đó đâu. Chính là chim sẻ muốn bay lên chi đầu cầu huyết cốt truyện, thực ác tục đi, hắn cùng thi thi quan hệ chính là như vậy. Xa rộng giúp Tiêu Hàn thay nước thuốc. Nhưng thật ra thật là đủ ác tụ. Tiêu Hàn nhưng thật ra không hiểu, cư nhiên còn vòng như thế một vòng lưỡi tử. Bất quá Tiêu Hàn nhưng thật ra rất tò mò, cái kia cô bé lọ lem rốt cuộc là có bao nhiêu đại bản lĩnh, có thể từ thi thi trong tay mặt cướp đi nam nhân hơn nữa Tiêu Hàn cùng thi thi nhận thức thời gian tuy rằng không dài. Nhưng là thi thi tuy rằng thoạt nhìn cùng đồng thu luyện xem như hai cái bất đồng tính cách nữ nhân đi, một cái nổi liễm thanh nạo, một cái trương dương tùy ý, nhưng là hai người có thể học tập pháp y đi hè. đều là cái loại này thập phần lý trí lý tính người. Hơn nữa thi thi nhìn ra được tới cá tính trương dương không kềm chế được, cả người đối sự vật đem khống dục cũng là rất mạnh, như vậy nữ nhân sẽ làm nam nhân cảm thấy áp lực đại, nhưng là cũng là đặc biệt có mị lực. Cái kia cô bé lọ lem là cái cái dạng gì người? Tiêu hàn nhìn nhìn xa rộng. Sa rồng còn lại là đang ở vỡ mặt trên ký lục tiêu hàn hôm nay dùng dược tình huống cùng khôi phục tình huống, giữa mắt nhìn thoáng qua tiêu hàn. Chính là bạch liên hoa cái loại này bái, không có việc gì liền khóc sức mướp, thật là phiên nhân, hơn nữa tâm cơ thực trọng, ai. Nam nhân sao, luôn là ăn mềm không ăn cứng nhiều, hơn nữa sơn chân hải vị ăn nhiều, muốn nếm một chút chấu nuốt đồ ăn hương vị, này cũng không có cách nào à. Hơn nữa thi thi ngay từ đầu căn bản là không có đem nữ nhân này để vào mắt mặt, thi thi là quá tự tin. Bất quá thi thi cuối cùng cũng tiêu xái buông tay, hiện tại theo gia chủ, không phải cũng thực hào sao, chính là gia chủ kỳ thật là cái bình giấm chua xạ rộng tặc hề hề nói. Khu khu ngoài cửa truyền đến cố nam xanh thanh âm, xạ rộng vừa quay đầu lại, cả người hồn đều dọa bay, cái kia, gia chủ thật là ban ngày không nói người, buổi tối không nói quỷ a xạ rộng giờ phút này thật là ước gì tìm cái hầm ngầm chui vào đi, cố bác thần tầm mắt quả thực có thể đông chết cá nhân. Ngày mai ta muốn xem thấy chúng ta trong bang mặt mới nhất dược vật nghiên cứu báo cáo, người trước đi xuống đi. Xạ rổng quả thực muốn đâm tường tâm đều có, thật là muốn chết, xạ rổng xám xịt lập tức chạy thoát đi ra ngoài. Như thế nào đều lại đây? Tiêu hàn nhìn cố nam xanh, cố bác thần như cũng là một bộ người chết mặt. Người kia thi thể chúng ta tặng người, người đoán ta đưa cho ai? Cố nam xanh nhưng căn bản không nghĩ chính mình xử lý người này thi thể, tuy rằng không ngủng sức lực, chẳng qua này nếu là lợi dụng nói liền lợi dụng hoàn toàn một chút đi. Không phải đồng tu nói, chính là lệnh hồ trách. Bất quá lệnh hồ ra thủ vệ nghiêm ngặt, các ngươi nếu là đem một cái cổ thi thể vận qua đi tựa hồ có chút khó khăn đi, hẳn là đưa cho đồng tu đi. Tiêu Hàn nói xong, Cố Nam xanh không cao hứng. Ngươi còn có nhớ hay không lệnh hồ ra phía trước trong yến hội mặt, đồng thanh niên bị rắn cắn sự tình. Tiêu Hàn nhìn Cố Nam xanh cười đến tặc hề hề mặt, không cần suy nghĩ, ngươi đừng xem thường ta hảo sao? Vậy ngươi là đem thi thể đưa cho lệnh hồ trách? Tiêu hàn nhìn cố nam xanh, cố nam xanh hướng về phía tiêu hàn nhướng nhướng chân mày, gật gật đầu, ngươi nhưng thật ra lợi hại a như thế nào đi vào a Ở nghiêm mật phòng thủ đều sẽ xuất hiện bạc nhược phân đoạn, chúng ta cố ra đặc công chính là rất nhiều, lẻn vào lệnh hồ ra chính là dọn trương dường ra tới đều không thành vấn đề, càng đừng nói là vận một cái thi thể đi vào, hắc hắc, thật là chờ mong, lệnh hồ Trạch thấy phan thủ cường thi thể thời điểm, sẽ là một bộ cái dạng gì biểu tình, hẳn là sẽ cùng táo bón giống nhau đi. Cố nam xanh nói liền bắt đầu cười to, tiêu hàn cùng cố bác thần cho nhau nhìn thoang qua, trực tiếp làm lơ cố nam xanh, tầm mắt đều tập trung ở TV mặt trên. Lệnh hồ chạch xe còn không có xử nhập trong nhà mặt, thủ trưởng cửa đỗ rất nhiều xe cảnh sát, không biết chuyện như thế nào. Phía trước tài xế nói, lệnh hồ Trạch còn lại là ý bảo tài xế xuống xe đi xem, mà tài xế lúc sau liền mang theo cảnh sát đã đi tới, lệnh hồ Trạch quay cửa kính xe xuống, nói thật, cảnh sát đối lệnh hồ ra người, trong lòng vẫn là có chút mâu thuẫn. Phía trước bởi vì đồng thanh niên thời điểm đã cùng cái này lệnh hồ Tư lệnh bí thư đánh quá giao tế thật là ngang ngược có thể a hoàn toàn chính là không ai bị nổi a không có cách nào ai làm ngươi chính là cái hạt mẹ đậu xanh tiểu cảnh sát ngươi nếu là chọc đến nhân ra không thoải mái nhân ra có thể trực tiếp đem ngươi ngươiâm chết đầu cho nên à chỉ có thể cười theo lâu lệnh hồ thủ trưởng Ngượng Ng A bởi vì các ngươi ra người hầu báo án nói là ở nhà các ngươi bên trong phát hiện một khối năm thi cho nên chúng ta lúc này mới lại đây Hiện tại đang ở bên trong điều tra lấy được bằng chứng, khả năng không quá phương tiện ngài xe thông hành. Lệnh hồ Trạch trực tiếp đẩy cửa xuống xe. Lệnh hồ Trạch vóc dáng cũng là rất cao, dẫm lên quân ủng, an mặc quân trang, chính là ánh mắt bắn phá lại đây trong ngáy mắt, đều cho người ta rất lớn cảm giác cá bách, cảnh sát chỉ có thể thối lui đến một bên. Lệnh hồ Trạch hiển nhiên đối với trong nhà mặt bị như thế điều tra, trong lòng thập phần không thoải mái. Nhà của chúng ta theo dõi thiết bị chẳng lẽ cha không đến hiểm nghi người sao? Các ngươi như vậy là chuẩn bị ta đem nhà của chúng ta lật qua tới tìm chứng cứ sao. Lệnh hồ Trạch nói chuyện không mang theo một tia cảm tình, hơn nữa thanh âm chầm thấp ngẹn nào, cho người ta cảm giác tự nhiên là áp lực thật lớn. Video theo dõi bị người ác ý xấm lớn, kia một đoạn thời gian truyền phát tin chính là ngày hôm qua thời gian kia đoạn video. Cảnh sát nói xong, lệnh hồ chạch cắm ở trong túi mặt tay nháy mắt buộc chặt, hắn trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến người cư nhiên là tiêu hàn. Bởi vì hắn nghĩ tới tiêu hàn đã từng trực tiếp xâm nhập quá lệnh hồ ra, ở như vậy nhiều cầm súng thủ vệ dưới tình huống, cực kỳ kiêu ngạo đem đồng thu luyện mang đi. Mỗi khi nghĩ đến này, lệnh hồ chạch đều cảm thấy tiêu hàn quả thực là ở khiêu chiến chính mình cực hạn. Hơn nữa lúc sau trong nhà mặt video theo dõi xuất hiện duy trì hơn 10 phút chỗ trống, cũng là bị người ác ý xâm lấn, chẳng lẽ nói tiêu hàn căn bản không có xảy ra chuyện sao? Hẳn là không có khả năng đi, nếu là không có xảy ra chuyện, hắn cất giấu lại là chuyện như thế nào Đại nhưng thoải mái hào phóng trả thù tới A lệnh hồ Trạch cũng là không rõ ràng lắm hiện tại là cái cái gì tình huống. Từ lệnh hồ ra cửa chính đến bên trong biệt thự, yêu cầu đi rất dài một đoạn đường, thời tiết có chút khô nóng, cảnh sát đi theo lệnh hồ Trạch mặt sau, nhìn không được lau rất nhiều lần mồ hôi, ai. Ta đây là tạo cái gì nghiệt à, thành phố C gần nhất liền không thể ngừng nghỉ trong chốc lát sao. Lệnh hồ Trạch đi nhanh đi phía trước đi, hơn 10 phút sau, liền đến biệt thự cửa. Lệnh hồ ra vốn dĩ chính là cái loại này cổ kính kiến trúc, nhưng là giờ phút này thấy chính mình trong nhà mặt đại Trạch lệnh hồ Trạch chính là hoàn toàn cao hứng không đứng dậy a Người này không phải chết ở địa phương khác, mà là bị người đưa lầu 3 cửa sổ buộc treo ở lầu 2, tựa như một cái đồng hồ quả lắc giống nhau, qua lại đông đưa, mấu chốt là người này, trừ bỏ kia một khuôn mặt, cả người đều là huyết nục mơ hồ, trên người mặt một chút da thịt đều nhìn không thấy, cực kỳ ghê tẩm, giống như là cái loại này thịt thối giống nhau, nhìn người Lệnh hô trạch liền tính là tự không chế lực cường đại nữa, thấy được loại này tình hình, cả người cũng cảm thấy không hảo a. Huống chi, kia thi thể ngừng ở lầu 2 vị trí, vừa lúc là chính mình thư phòng cửa sổ vị trí, cố nén không có nổ ra, thật đặc sao ghê tởm, này hung thủ là biến thái đi. Cái gọi là lột da loại chuyện này, bọn họ bất quá là nghe nói qua thôi, chân chính, nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy, này hung thủ cũng thật là đủ hung tàn a, bất quá may mắn còn để lại một khuôn mặt, bằng không nếu là tìm kiếm thi như nói Phòng trừng lại muốn phế thượng một phen công phu. Thi thể chúng ta sẽ thực mau lộng xuống dưới, chỉ là con ở điều tra lấy được bằng chứng giai đoạn, cho nên sẽ hơi chút hao phí một ít thời gian. Ở thi thể lay động thời điểm, lệnh hồ Trạch thấy người kêu mặt, lệnh hồ Trạch đồng tử đột nhiên co rút lại, cả người thân mình đều cứng cỏng. Người này là Phan thủ Cường, tuy rằng nói lệnh hồ Trạch mỗi ngày muốn gặp người rất nhiều, hoặc là nói hắn mang quá binh rất nhiều, mỗi ngày đều yêu cầu đối mặt rất nhiều bất đồng gương mặt, nhưng là Phan thủ Cường. Hắn là tuyệt đối sẽ không quên, người này tham gia quân ngũ thời điểm, thân thể tố chất liền đặc biệt hảo, nếu không phải sau lại bởi vì xử trí theo cảm tính, hiện tại khẳng định hôn đến không tồi, mà người này cũng là chính mình còn đang tìm kiếm người, mà giờ phút này người này đã xuất hiện ở chính mình trước mắt. Mà tử trạng cư nhiên là cái dạng này, như thế nào có thể làm lệnh hồ Trạch không kích động A. Nay quả thực là trần chủi khiêu khích A, lệnh hồ Trạch cái dạng gì sóng to do lớn không có trải qua qua A nhưng là thấy được phan thủ cường dáng vẻ này xuất hiện thời điểm, trong lòng vẫn là thực kinh ngạc, hơn nữa thực kích động. Cố san nhiên chỉ là nghĩ, phải cho lệnh hồ Trạch một cái cảnh cáo, nhưng là không nghĩ tới, này người chết ảnh chụp chẳng trọc tới rồi đồng thu luyện trên tay mặt, mà đồng thu luyện suy nghĩ trong chốc lát, cư nhiên liền nhận ra tới, người này là đã từng bắt cóc quá nàng bọn cướp. Nơi này cảnh sát có chút cũng không phải người địa phương, hoặc là mới tới thời gian không dài, rất ít có người biết mấy năm trước bắt cóc sự kiện. Nhưng thật ra Thi Thi còn lại là ngồi ở chính mình sofa lười mặt trên, cho chính mình đổ một chén nước. Thật là, cố nam xanh, ngươi không biết tiểu luyện ký ức thực hào sao. Hẳn là nhớ tới người này là năm đó bọn bắt cóc. Thi Thi đỡ cái chán, một cái tay khác yên lặng cấp cố nam xanh đã phát cái tin tức. Bên kia cố nam xanh giờ phút này đang cùng tiêu hàn cùng nhau xem đồng thu luyện phòng video theo dõi đâu. Tiểu luyện cư nhiên còn nhớ rõ như thế rõ ràng, sớm biết rằng liền đem mặt hoa hoa, thật là... Cô nam xanh xoa xoa tóc. Có chút người cũng không phải ký ức được không vấn đề, có chút người có lẽ chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhưng là ký ức lại là cả đời. Tiêu hàng thập phần cảm khái nói như thế một câu, cố nam xanh còn lại là không nói chuyện nữa. Thức mò, thi thi di động mặt trên liền thu được một cái tin nhắn, đã biết. Thi thi thật là hận không thể đem cố nam xanh chảo lại đây chính là một đốn béo tấu, thật là, thi thể cái gì, là có thể tùy tiện loạn ném sao, lần đó ba người chính là như vậy, lần này lại như vậy. Thật là không bất lo. Ta biết, bởi vì thi thi tiểu thư lần đó nhìn thi thể nói là phát hiện chôn ở nhân thể nội bom, ta cô ý đem cái kia án tử nhảy ra tới nhìn, nhưng là chúng ta chỉ là phụ trách hậu kỳ hiện trường rửa sạch, cho nên biết đến sự tình không nhiều lắm. Hơn nữa ngươi cũng biết quân bộ đám kêu người từ trước đến nay cùng chúng ta quan hệ giống nhau, cho nên hồ sơ mặt trên tư liệu rất ít. Năm đó bắt có người là ta cùng đồng thanh niên. Tất cả mọi người là ánh mắt sáng quắc nhìn đồng thu luyện, đồng thu luyện nhưng thật ra thoải mái cười Đều qua 5 năm, năm, ta còn là nhớ rõ năm đó bắt cóc ta kia đám người, cái kia bọn họ gọi là lao đại người, cùng ta đơn độc nó quá, cho nên ta đối hắn ấn tượng tương đối thâm, hẳn là chính là trên ảnh chụp mặt người chết. Cảnh sát hiện tại càng là đầu góc càng là một đoàn rối loạn, 5 năm, năm trước, đồng ra, lệnh hồ ra. Như thế nào cảm thấy càng nghĩ càng cảm thấy này sau lưng có cái gì đồ vật là không thể cho ai biết đâu, mà giờ phút này này hết thể giống như là một đoàn thật lớn sưng mù, cảnh sát cảm thấy chính mình là không giải được. Rốt cuộc này hồ nước quá sâu. Tiêu phu nhân, có thể truyền dịch. Hộ sĩ vừa lúc đi đến, cảnh sát nhìn nhìn thời gian, cũng chậm chế đồng thu luyện thời gian rất lâu. Đồng pháp ý kìa, ngày trước nghỉ ngơi đi, ngài nếu là nhớ tới cái gì nói, có thể tùy thời liên hệ ta, chúng ta này liền đi về trước. Cảnh sát nói liền đứng dậy cáo tử. Nếu là phương tiện nói, có thể đem thi thể giải phâu video tư liệu cho ta một phần sau. Không có phương tiện nói cũng không có việc gì. Đồng thu luyện thật sự rất muốn biết. Người này trên người mặt rốt cuộc là đã xảy ra một ít cái gì, hơn nữa tưởng tượng đến 5 năm trước thời điểm, giống như là đã kết vảy miệng vết thương, lại một lần bị xé rách khai giống nhau, có chút miệng vết thương, có lẽ chính là vì làm ngươi trực diện ngươi từng chịu quá cực khổ đi. Đám kia người vừa mới rời đi, đồng thu luyện liền thở phào nhẹ nhõm, gần nhất là chuyện như thế nào, như thế nào luôn là sẽ liên lụy đến 5 năm trước sự tình A. Đồng thu luyện mấy ngày nay cũng là bị tiêu hàn sự tình làm cho một đoàn hốt loạn, Nếu là tiêu hàn không có xảy ra chuyện nói như vậy ngày đó buổi tối bọn họ liền sẽ đi tìm đồng tu vì sự tình cũng là 5 năm trước sự tình tưởng tượng đến phụ thân sự tình, đồng thu luyện cảm thấy lại là một đoàn sương ngủ nàng là không hề có một chút manh mối mà đồng thu luyện vừa mới suy nghĩ một lát môn đã bị đẩy ra tiến vào chính là tiểu dịch mọ mì ta cho ngươi mang đến cháu Hải sáng Nga siêu cấp hào uống là sao đồng thu luyện cười nhìn tiểu dịch đi vào tới mà tiểu dịch phía sau cư nhiên đi theo đại nhân Đại nhân phe phẩy cái đuôi, đột nhiên liền nhanh hơn bước chân vòng tới rồi tiểu dịch phía trước, chạy tới đồng thu luyện trước giường, đại nhân hiện tại cùng giường bệnh không sai biệt lắm cao đi, này cẩu cẩu lớn lên thật là mau à, mở to hai mắt, nhìn đồng thu luyện, đồng thu luyện duỗi một khác chỉ không có bại dịch tay, sờ sờ đại nhân đầu. Đại nhân liếm liếm đồng thu luyện tay, sau đó trong cổ họng mặt không biết ồ ương ồ ương, không biết là muốn kêu ra tới vẫn là như thế nào, cuối cùng liền trực tiếp ghé vào một bên trên mặt đất mặt, an thúc đi theo tiểu dịch mặt sau đi đến. Tiểu dịch một hai phải đem đại nhân mang lại đây bồi ngươi, phu nhân, ngươi như thế nào à? Vừa mới bắt đầu truyền dịch sao? Ơn, phiền thoái ngươi, chiếu cố tiểu dịch liền tính, còn có tiêu thần cùng này hai cái cầu cầu. An thúc chỉ là cười lắc lắc đầu, chỉ cần là thiếu da cũng có thể bình an trở về. Phu nhân sớm ngày xuất viện về nhà, người một nhà như cũ cùng nguyên lai like giống nhau nói, hắn liền cao hứng, hắn đem cháu phóng tới một bên, vẫn là chờ ngày này bình thủy điếu xong lại ăn đi. Ta hiện tại cũng không đói bụng. Tiểu dịch mấy ngày nay đều làm gì đi, có hay không ngoan ngoan nghe lời a Đồng thu luyện nhìn đã ngồi xuống chính mình mép giường hoảng cẳng chân, muốn trêu đùa đại nhân, nhưng là đại nhân chỉ là dương mắt nhìn nhìn chính mình tiểu chủ nhân, sau đó liền trực tiếp nhắm mắt ánh mắt. Đương nhiên là có à, ta mỗi ngày đều thức ngoan, hì hì, mọ Mỹ ngươi cái gì thời điểm mới có thể xuất viện a ta đều đã lâu không có cùng ngươi ngủ, đều muốn chết ta. Đồng thu luyện thất thần cười khẽ, ruôi tay xoa xoa tiểu dịch đầu. Như thế nào hiện tại càng xem tiểu dịch càng cảm thấy cùng tiêu hàn như vậy giống đâu. Này một khuôn mặt, này mặt mày, chính là vô lại chơi bảo thời điểm, đều là không có sai biệt. Lúc ấy sinh hạ tiểu dịch thời điểm, tiểu dịch mở mắt ra ánh mắt đầu tiên, đồng thu luyện ở trong lòng mặt là kích động mà, mang thai thời điểm, nàng liền ở cầu nguyện, khi vọng tiểu dịch mắt có thể cùng tiêu hàn giống nhau, cái loại này sâu thẳm màu lam, thơm trầm như là biển rộng, thuần tịnh như là chân quý nhất ngọc bích, mà theo tiểu dịch lớn lên. Tiểu dịch lớn lên càng ngày càng giống tiêu hàn, đồng thu luyện sẽ xuyên thấu qua tiểu dịch tưởng tượng thấy tiêu hàn bộ ráng. Đúng rồi, mọc mì, ngươi biết sao? Đại nhân nhưng gian trá, cái này cậu A, thật là cái điển hình chó săn. Tiểu dịch lời này nói xong, đại nhân sâu kín mở mắt ra, nhìn tiểu dịch liếc mắt một cái, sau đó thập phần khinh thường lại quay đầu đi, tiếp tục nhắm mắt ánh mắt. Xảy ra chuyện gì? Đồng thu luyện méo méo tiểu dịch kia tức giận đến phòng lên khuôn mặt nhỏ. Ta nói ngày thường nó ăn những cái đó xương cốt đều chạy đi đâu đâu, hóa ra đều bị nó ẩn nắp rồi. Tiểu dịch tức giận bất bình nói, đồng thu luyện nhưng thật ra biết có cậu cậu là thích đem xương cốt cho lên, chỉ là chuyện này nếu là trà trà nói, nàng nhưng thật ra cảm thấy không có gì, như thế nào luôn luôn ngạo tiểu đại nhân cư nhiên còn sẽ làm chuyện như vậy à. Ngươi như thế nào biết ta, chẳng lẽ là bị ngươi phát hiện. Tiểu dịch khuôn mặt nhỏ tức giận đến tròn trìa, nhưng thật ra thập phần đáng yêu, đồng thu luyện nhịn không được lại một lần rỗi tay nhéo một chút Bởi vì đại nhân hiện tại mỗi ngày đều sẽ sớm ngậm một cây xương cốt đưa đến phòng của ngươi cửa A. Mỗi ngày người hầu đều sẽ rửa sạch ra tới một cây. Đồng thu luyện nhìn nhìn trên mặt đất mặt đại nhân, đại nhân như cũng là ngạo kiều nhắm mắt. Tiêu hàn cậu cậu đều từ ngươi, ngươi rốt cuộc ở nơi nào A, ngươi chạy nhanh trở về đi, ngươi cũng không biết không có ngươi nhật tử có bao nhiêu sao gian nan sao. Hơn nữa, ta cũng tưởng ngươi. Mà giờ phút này trên mạng mặt, về lệnh hồ ra xuất hiện người chết sự tình. Bắt đầu ở trên mạng mặt bị bốn phía đưa tin, càng là có người bái ra một ít lệnh hồ ra không muốn người biết chuyện cũ, trong lúc nhất thời, trên mạng mặt dư luận nổi lên bốn phía. Lệnh Hồ Trạch lập tức kêu tưởng ngàn giảm tới rồi chính mình thư phòng, Tưởng Ngàn Rậm còn ở vì trên mạng mặt sự tình vội sức đầu mẹ chán, lại ra cái gì sự tình sao? Tưởng Ngàn Rậm xoa xoa cái chán mồ hôi, rõ ràng bên ngoài tại Hạ Vũ, nhưng là toàn bộ lệnh hồ đại trạch lại là cực kỳ oi bức khó nhịp. Tưởng Ngàn Rậm làm lệnh Hồ Trạch thư ký riêng Tự nhiên biết lệnh hồ Trạch trong tối ngoài sáng rất nhiều sự tình, cũng biết lần này sự tình cũng không tốt xử lý. Liên hệ Hà Tĩnh, cần phải làm hắn mau chóng diệt trừ đồng tu. Tưởng ngàn dặm không biết lệnh hồ Trạch rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, trước mấy cái giờ thời điểm, vẫn là có chút do dự, nhưng là giờ phút này biểu tình lại là thập phần quyết tuyệt. Tựa hồ đồng tu chân làm cái gì làm hắn cảm thấy không thể tha thứ sự tình, nhưng là tưởng ngàn dặm cũng không hảo hỏi cái gì, rốt cuộc từ xảy ra chuyện bắt đầu. Lệnh Hồ Trạch hành động vẫn luôn đều thập phần kỳ quái. "Ta đây lập tức liên hệ hắn." Đi theo lệnh Hồ Trạch này 5 năm, Tưởng Ngàn Dặm đã cảm giác được trước mắt nam nhân máu lạnh cùng không từ thủ đoạn. "Hiện tại liền liên hệ, cần phải làm hắn lập tức làm rất đồng tu." Lệnh Hồ Trạch trong thanh âm mặt mang theo không dung kháng cự, Tưởng Ngàn giảm gật gật đầu, ngay sau đó lấy ra di động, nhanh chóng bắt thông một cái dãy số, mà điện thoại kia đầu đều là đường dây bận thanh âm, Tưởng Ngàn Dặm sửng sốt một lát, lại liên tục bắt thông hai lần. Nhưng là đều là giống nhau tình huống, vẫn là đường dây bận. Tưởng ngàn rằm trên trán mặt thấm ra tinh mịn mồ hôi, hắn rôi tay tủy ý lau mồ hôi, lại một lần gọi hà tính điện thoại, điện thoại kia đầu như cũng là đường dây bận. Tưởng ngàn rằm trong lòng xẹt qua một tia dự cảm bất hảo, đặc biệt là gần nhất sự tình các loại trồng lên ở bên nhau lúc sau. Tưởng ngàn rằm càng là cảm thấy này sở hữu sự tình tựa hồ đã thoát ly khống chế giống nhau, vẫn luôn đánh không thông điện thoại. Lập tức định vị hắn vị trí Lệnh hồ chạch ở Phan Thủ Cường cùng Hà Tĩnh ở trong thân thể đều đã từng nổ chồng quá một cái hệ thống định vị, cho nên này cũng làm lệnh hồ Trạch tùy thời tùy chỗ đều có thể chuẩn xác biết hắn vị trí, tưởng ngàn dặm lập tức đi tới một máy tính trước mặt, thực mò hắn liền tiến vào một cái truy tung kiểm tra hệ thống, mà đưa vào về Hà Tĩnh tin tức lúc sau, thực mò ở máy tính mặt trên xuất hiện một trường thành phố C bản đồ, hơn nữa ở mặt trên có cái địa phương có màu đỏ điểm, đang ở lập lòe. Như thế nào? Tìm được rồi sao? Lệnh hồ chạch đã cầm lấy trong tay một hộp điên, chịu lên, mà toàn bộ nhà ở vốn dĩ liền tương đối buồn, chỉ nghe thấy bên ngoài thưa thất tiếng nước mưa âm, toàn bộ trong thư phòng mặt, đều là mùi khói, tưởng ngàn dặm, lập tức định vị bắt đầu thu nhỏ lại phạm vi. Hình như là ở nào đó tiệm cà phê bên cạnh, bất quá điểm đỏ cũng không có di động, vẫn không núp đích, hơn nữa chung quanh cũng không có cái gì tiêu chí tính đổ vật chúng ta có thể lập tức phái người tưởng ngàn dặm nói âm chưa lạc, lệnh hồ chạch đã bước đi tới rồi tưởng ngàn bên người Đem nổ tệ phục chuyển qua tới, đối diện chính mình, mặt trên kia chương địa phương chính là màu đỏ điểm nơi địa phương, lệnh Hồ Trạch lại quen thuộc bất quá. Bởi vì trước mấy cái giờ phía trước, hắn còn không biết cái này địa phương, chuyên môn dùng di động bái đủ quá cái này địa phương, mà lệnh Hồ Trạch trí nhớ luôn luôn thực hảo, cho nên đương cái này bản đồ xuất hiện ở lệnh Hồ Trạch trước mặt thời điểm, lệnh Hồ Trạch cả người đều là ở vào một loại ngốc vòng trạng thái, tưởng ngàn dặm không rõ lệnh Hồ Trạch giờ phút này trên mặt mặt kia túc sát biểu tình là chuyện như thế nào. Muốn hay không chúng ta hiện tại phái người đi tìm Hà Tĩnh. Tưởng ngàn dằm nhìn nhìn bên ngoài, đã không còn sớm, sắc trời đã sớm tối sầm đi xuống, hơn nữa bên ngoài vũ vẫn là rất lớn. Cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Lệnh hồ Trạch cầm lấy trong tay một kiện áo khoác, liền hướng bên ngoài đi, mà tưởng ngàn dặm yên lặng mà lại nhìn nhìn định vị đến kia một chương bản đồ, cũng nhanh chóng đi theo lệnh hồ Trạch ra cửa, lệnh hồ mặc cùng lệnh hồ càn giờ phút này đang ở trong phòng khách mặt nhìn nhà mình trong phòng khách mặt người còn ở xử lý trên mạng mặt sự tình. Liên thấy lệnh hồ Trạch cùng tưởng ngàn giảm vội vã ra cửa, thực mau bọn họ liền nghe thấy được xe thanh âm, này đã là 9 giờ nhiều, đã đã khuya, bọn họ đi ra ngoài làm cái gì. Huynh đệ hai người hai mặt nhìn nhau, đều là không rõ này lại là đã xảy ra cái gì sự tình. Xe là lệnh hồ Trạch ở khai, tưởng ngàn giảm giờ phút này trong tay chính cầm di động, trên tay mặt cũng là một cái hệ thống định vị, vẫn là không có di động quá, chính là ở vừa mới nơi đó. Thực mau xe xoay mấy vòng lúc sau, liền đến cái này yên lặng tiệm cà phê chung quanh, căn cứ hệ thống định vị biểu hiện, người này chính là ở cái này phụ cận. Hai người chống màu đen ô che mưa, biểu hiện đi tới tiệm cà phê cửa, hẳn là ở 3 giờ phương hướng. Tường An dặm chỉ chỉ một phương hướng. Giờ phút này Thi Thi đang cùng đồng thu luyện trò chuyện thiên, tiểu luyện, người hy vọng người này một thai là Nam Hải vẫn là nữ Hải A. Thi Thi mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm đồng thu luyện bụng. Đồng thu luyện chỉ là cười, tay sờ sờ bụng Uống lên khẩu trà nóng, này bụng mới hơn một tháng mà thôi, là nam hay nữ ta như thế nào biết ta, nhưng thật ra ngươi, ta cùng san nhiên đều mang thai, ngươi cũng nên cố gắng một chút, ta về nhà đều đã không có việc gì, hơn nữa trong nhà mặt cũng có người bồi ta à, ngươi như thế nào dọn lại đây, ngươi như vậy lại đây, bác thần biết sao. Đồng thu luyện vốn dĩ thân thể liền không có gì khuyết điểm lớn, ở bệnh viện đái mấy ngày cũng liền rất mau xuất viện. Ngạch tưởng tượng đến cố bác thần, thi thi không tự rắc rôi tay gai gai tóc, Trong tay cầm cái muống, ăn khẩu đầu ngọt, ai quản hắn A nói nữa, chúng ta hai người lại không phải cái gì liên thể anh nhi, có cần hay không mỗi thời mỗi khắc đều dính ở bên nhau a Thi thi tuy rằng như thế nói, nhưng là nàng tựa hồ cũng có thể đoán trước đến cố bác thần sẽ trực tiếp tới tiêu ra bắt người, ngấm lại liền cả người đánh cái giật mình. Kỳ thật các ngươi như vậy cũng khá tốt, bác thần tuy rằng chiếm hữu dục rất cường, bất quá bác thần vẫn là rất ái ngươi Thi thi nhưng không có phủ nhận cố bác thần không yêu chính mình. Thi thi nhìn đồng thu luyện nói nói, liền không tự giác thở dài, không phải là lại nghĩ tới tiêu hàn tên hốn đảng kia đi, làm hại thi thi tưởng nói chuyện đều phải tư tiền tưởng hậu. Một lát trầm mặt lúc sau, đồng thu luyện thở dài, ta trở về phía trước đi cục cảnh sát bắt được về cha mẹ ta tử vong hồ sơ sao chép kiện. Thi thi dương mắt nhìn nhìn đồng thu luyện, đồng thu luyện bưng cái ly, trên người mặt khoác vàng nhạt sắc áo lông, tóc tựa hồ tùy ý dối tung, ở mờ nhạt sắc ánh đèn phía dưới, có vẻ phá lệ nhu hòa, chính là vốn dĩ thanh lánh mặt. Giờ phút này cũng bị bịt kín một tầng nhu hoa quang, làm Đồng Thu Luyện cả người thoạt nhìn phá lệ dịu dàng. Thi Thi nhanh chóng cầm lấy di động, cấp Đồng Thu Luyện chụp một chương ảnh chụp, sau đó ngón tay phi động, liền đem ảnh chụp thực mau phát tới rồi Tiêu Hàn di động mặt trên. Tiêu Hàn giờ phút này đang chờ cố Bắc Thần bên kia tin tức đâu, di động một vang, Tiêu Hàn liền lập tức cầm lên, trực tiếp mở ra cư nhiên là Đồng Thu Luyện ảnh chụp. Đồng Thu Luyện ngồi ở trong phòng khách mặt, ăn mặc màu trắng trường khoản váy ngủ, như là châu Âu phong cách cái loại này. Cổ áo là theo thùa gen, có vẻ thập phần tinh xảo, lộ ra tinh xảo xương quay xanh, bên ngoài khoác vàng nhạt sắc áo lông, đôi tay phủ gốm sứ cái ly, cả người nhìn qua phá lệ nhu hòa an bình, rong biển giống nhau tóc dài, ở mờ nhạt sắc ánh đèn hạ, có vẻ phá lệ nhu hòa, tản ra nhàn nhạt quang, mà đồng thu luyện làn da tựa hồ trở nên càng trắng, cả người thoạt nhìn làn da. Đều có chút thông thấu, cả người tựa hồ lại gầy một ít, tiêu hàn thở dài, gắt gao mà nhìn chầm, chầm ảnh ả Không tự giác rôi tay vớt về một chút trên ảnh trụ mặt đồng thu luyện sơn mặt, trong lòng nóng lên, lại chờ một lát, ta liền đi trở về. Xảy ra chuyện gì? Có phải hay không ra cái gì vấn đề? Thi thi chỉ là từ đồng thu luyện trong miệng biết cha mẹ nàng một chút sự tình, nhưng là cũng không có đi miệt mài theo đuổi cái gì, nhưng là nhìn đến đồng thu luyện biểu tình, tựa hồ cũng không phải như vậy hồi sự. Bọn họ hai người hồ sơ đều là có vấn đề, phụ thân ta là cắt cổ tay tự sát cắt chính là tay phải thủ đoạn. Phụ thân lại không phải thuận tay trái, dựa theo bình thường tư duy nói, đều là thói quen tính tay phải cầm đao, nhưng là cái này là tương phản địa phương, có lẽ là ta đa tâm, nhưng là kia thanh đao tử tình huống, cũng chính là phụ thân tự sát hung khí, hồ sơ mặt trên như là cố ý hủy diệt giống nhau, chỉ tự chưa để, vẫn là từ người khác trong miệng biết hung khí là một cây đao tử. Thi thi nhướng nhướng chân mày, như thế thật sự không hợp lý, theo lý thuyết hiện trường chỉ cần là hoài nghi cùng người chết tương quan đồ vật, đều sẽ đưa đi kiểm tra. Hơn nữa ký lục khẳng định sẽ bị bảo lưu lại tới Sau đó là mẫu thân của ta sự tình Mẫu thân là ở bệnh viện qua đời Vốn là nói chính là bệnh chết Ta cũng là như thế cho rằng Nhưng là cục cảnh sát hồ sơ mặt trên Mẫu thân bị phát hiện tử vong thời điểm Dưỡng khí cháu là bị bắt lấy tới Mặt trên không chỉ là không có vân tay Thậm chí là cái gì đồ vật đều không có Mang quá dưỡng khí cháu Ở bên trong sườn khẳng định là có những cái đó Thở ra tới hơi thở đi Cái kêu luôn là có đi Kiểm tra kết quả là mặt trên cái gì đều không có, nếu không, phải bị người cọ qua, chính là kêu căn bản là cái tân. Đồng thu luyện khẽ thở dài một cái. Thì thi nhưng thật ra không biết, nơi này cư nhiên còn có như thế nhiều đồ vật, mấy thứ này, rõ ràng là có vi lẽ thường A, vì cái gì ở xuất hiện như thế nhiều khả nghi tin tức lúc sau, vẫn là phán định vì tự sát đâu, điểm này đều không hợp với lẽ thường đi. Mỗi cái án tử ở xuất hiện điểm đáng ngờ thời điểm, đều là phải tiến hành lặp lại cân nhắc không có khả năng trực tiếp vọng có kết luận A, điểm này rõ ràng có vi lẽ thường A. Cho nên lâu, nay hết thảy sự tình, cũng không phải ta muốn luận tưởng, mà là thật sự không hợp lý địa phương quá nhiều, cho nên ta cảm thấy năm đó ta thật sự rời đi quá hấp dốc, để sót rất nhiều đồ vật, có lẽ ông nội của ta chết cũng là không bình thường. Thi Thi biết ở đồng gia, đồng thu luyện cùng nàng ra ra quan hệ là tốt nhất, nếu là đồng lao ra tử chết đều không phải là bệnh chết nói, đối đồng thu luyện tới nói tuyệt đối là một cái đả kích to lớn, Hai người hàn huyên nửa ngày lúc sau, thi thi liền trực tiếp đi tiêu ra phòng cho khách, lan qua lộn lại luôn là ngủ không được, nghĩ muốn hay không cấp cố bác thần gọi điện thoại cái gì, suy nghĩ nửa ngày, vẫn là thôi đi, lăn lộn một ngày, thi thi đánh hà hơi, tắt đèn liền trực tiếp đi ngủ. Mà lệnh hồ Trạch sau khi ra ngoài, đã có một cái lưới lớn toàn bộ giải khai, cố ra bên kia được đến tin tức, đối phó lệnh hồ Trạch đồng dưỡng phu, bất quá cố san nhiên mang thai sự tình rất nhiều, cố nam xanh đi không khai, kết quả cố bác thần trực tiếp ra tay. Cố bác thần tới đó thời điểm, tiêu hàng trợ lý, Quý Sa đã ở nơi đó chờ. Tâm mắt đảo trở lại cố bác thần đi ra ngoài thời điểm, cố bác thần đầu tiên là liên hệ tới rồi Quý Sa, Quý Sa cùng cố bác thần hẹn cái địa phương chạm mặt, cái gì tình huống, người đâu. Cố bác thần vừa lên tới chính là như thế nói mấy câu, Quý Sa còn lại là hơi chút nói một chút sự tình trải qua. Hẳn là ngay từ đầu chuẩn bị ám sát đồng tu, nhưng là bị đồng tu phát giác, mà lúc sau chúng ta liền chú ý tới người này, may mắn là ngày mưa. Người này phản trinh sát ý thức rất mạnh, bất quá vẫn là để lại một tia dấu vết để lại, hiện tại ta người còn ở đi theo hán, người này vẫn là ở bên kia công viên bên trong, vẫn luôn đều không có ra tới. Quý xa chỉ chỉ ở cách đó không xa một cái công viên, cố bác thần dối tay vướt ve một chút trong tay nhẫn, trong con người lập lệ nguy hiểm quang, đem công viên vây quanh. Theo sau đi theo tới trong xe đại hán, lập tức xuất động, tốc độ phi thường mau đem công viên toàn bộ vây quanh, mà cố bác thần trực tiếp mở cửa, một cái đại hán. Lập tức xuống xe, giúp cố bác thần cầm ô, nơi này mặt đường là cái loại này đường si mang mặt, tới gần ven đường địa phương có chút giọt nước, cố bác thần có chút ghét bỏ, trực tiếp từ thủ hạ trong tay tiếp nhận dù trực tiếp xuống xe tử. 170 cố bác thần ra tay, lệnh hồ ra hủy diệt. Nhìn nhìn cách đó không xa công viên, quý Sa còn lại là hoàn toàn là ở vào một loại quan vọng trạng thái, người này thoạt nhìn khí tràng cường đại, hơn nữa cả người mang theo túc xác, quý Sa còn lại là yên lặng mà đi theo cố bác thần phía sau. Cố bác thần dối tay nhẹ nhàng mà vô rất trên vai mặt nhỏ giọt nước mưa, đối loại này thời tiết, tựa hồ thực không cao hứng. Hắn chậm dài hướng tới công viên đi đến, nếu là ngày thường, thấy như thế nhiều hắc y hề nhân, khẳng định sẽ có người báo nguy, lại cứ thiên đêm đã muộn, hơn nữa cái này địa phương vốn dĩ liền hẻo lánh, nhưng thật ra không người chú ý tới bên này động tĩnh. Giờ phút này Hà tĩnh đang ở cọ sắt trong tay súng ống, hắn đỉnh đầu không có thích hợp ngắm bắn súng ống, mà vừa mới cư nhiên quấy nhiêu tới rồi đồng tu, nghĩ đến này. Hạ Tĩnh chính là cảm thấy trong lòng căng thẳng, mà trong lòng không có ngọn nguồn một trận co rúm lại, như là có bất hảo dự cảm giống nhau. Mà chung quanh đều là nước mưa chụp đánh lá cây thanh âm, thanh âm trong chốc lát đại trong chốc lát tiểu, còn có một ít tiếng xanh tiếng tê, cho nên chung quanh tạp thành tương đối nhiều. Hà Tĩnh dựng lên lỗ thai, nghe xong trong chốc lát, tựa hồ không có cái gì thanh âm, nhưng là hắn tổng cảm thấy chung quanh hoàn cảnh có chút quỷ dị, chẳng lẽ là chính mình đa tâm sao? Hạ Tĩnh ăn mặc áo mưa, trên người mặt lạc đầy một ít lá cây Mà trên chân mặt đều là bùn đất, dày đã nhìn không ra cái gì kiểu dáng, dày mặt trên đã hoàn toàn bị bùn bao lấy. Mà giờ phút này cố bác thần bên người người đã cảm ứng được hà tĩnh phương hướng, gia chủ, người này hẳn là ở cái kia phương hướng. Cố bác thần bên người đại hán, trong tay cầm một cái dụng cụ, là một cái nhiệt cảm trang bị, mặt trên minh xác biểu hiện, ở cố bác thần bên tay phải phương hướng, có cái nguồn nhiệt, xem nhiệt cảm mặt trên thể hiện, hẳn là một người, mà giờ phút này công viên chung quanh đừng nói người chính là một cái cẩu đều không có. Màn đêm ba phủ, cấp toàn bộ thành phố C bịt kín một tầng thần bí sắc thái, mà này một đêm đã chú định sẽ không thực bình phạm. Hà Tĩnh vừa mới chuẩn bị đứng dậy, rũ tay cầm quần áo mặt trên lá dụng vùi đi, áo mưa phát ra nhất nhất chút tất tất tác tác tiếng vang, mà Hà Tĩnh bằng trực giác cảm giác được tựa hồ có người đang tới gần, cùng với tiếng mưa rơi, Hà Tĩnh thực mau đem chính mình nhận thân ở một cái đại thụ mặt sau, mà theo thanh âm mách cận, Hà Tĩnh nghe được ra tới, tới người cũng không phải một người. Mà là một đám người Hà tĩnh tránh ở thụ mặt sau Đem áo mưa vành nón hướng phía dưới kéo Làm chính mình giấu ở thụ mặt sau Bởi vì áo mưa nhan sắc là mê màu Nhưng thật ra sẽ không dẫn người chú ý Mà hà tĩnh an tĩnh chờ đợi đám kia người rời đi Nơi này dù sao cũng là công viên Có người đi lại cũng là bình thường Hà tĩnh như thế như vậy an ủi chính mình Nhưng là này nhóm người tiếng bước chân càng ngày càng gần lúc sau Hà tĩnh đột nhiên phát hiện Này nhóm người bất động Gia chủ chính là nơi này Ngươi có cần hay không lảng tránh một chút? Nơi này tất cả mọi người là biết cố bác thần thói ở sạch cùng cưỡng bách trứng, chính là vừa mới đi rồi này hơn phân nửa giai đoạn, cố bác thần đã túi đầu xem chính mình dày vài mắt, còn không phải là dính một ít buồn sao. Ai? Có thói ở sạch nói, ngay liền ở xe mặt trên đợi liền thành, xuống dưới làm gì đâu, cho bọn hắn cũng là tạo thành rất lớn áp lực tâm lý hảo đi. Nếu tới, lảng tránh cái gì đâu, cái kia ai, ngươi cũng nên ra tới. Cố Bắc Thần duỗi tay lý một chút quần áo của mình, đem chính mình áo sơ mi mặt trên kim cương cổ tay áo cởi bỏ, duỗi tay hoạt động một chút thủ đoạn, rồi sau đó duỗi tay đi ra ngoài, một bên đại hán cấp Cố bác Thần chuyển lên một khẩu súng, Cố bác Thần chỉ là nhìn nhìn trong tay thương, đem ô che mưa giao cho Quý Sa, Quý Sa dừng một chút, vội vàng giúp Cố bác Thần cầm ô, quả nhiên cũng là vì bị Tiêu Hàn sai sử thói quen, Quý Sa này thái độ làm Cố bác Thần rất là vừa lòng. Cố Bắc Thần dùng tài hùng biện trong túi lấy ra một cái khăn tay. Thong thả ung dung trà lau xuống tay thường, sau đó không biết nhắm ngay cái gì đồ vật, ngắm trong chốc lát, chung quanh đều là tiếng mưa rơi, lánh cách đánh vào lá cây mặt trên, còn lại liền nghe không được khác tiếng vang, mà cố bắc thần còn lại là hiếp con người, kia nước lặng giống nhau con người, không mang theo một chút cảm tình, sâu thẳm như là vô biên đêm tối giống nhau, tản ra nhất nhếp nhân tâm phách quang. Mà giờ phút này tránh ở thụ mặt sau hà tĩnh, còn lại là một chút động tĩnh cũng không dám phát ra tới, hắn giờ phút này đều có thể đủ nghe thấy chính mình tiếng tim đập Hắn không biết này nhóm người là từ đâu toát ra tới, cũng không biết này nhóm người vì cái gì sẽ đột nhiên tìm được chính mình, nhưng là Hà Tĩnh lại có một loại cảm giác, đó chính là lúc này đây tựa hồ đã có chạy đằng trời. Hà Tĩnh gắt gao mà nắm chặt trong tay thương, mà hắn hiện tại hoàn toàn không biết đối phương có bao nhiêu người, ở cố bắc thần đám kia người phía sau có đường đèn, đèn đường ánh đèn mở nhạt, phóng ra xuống dưới bóng dáng vừa lúc là hướng tới Hà Tĩnh nơi phương hướng, nhưng là bóng người loang lổ bóng cây lắc lư. Hắn giờ phút này lại là có chút tâm loạn như ma, hắn chỉ có thể đủ mơ hồ phân biệt ra tới, tới người rất nhiều, mà hắn muốn đột phá chúng đây, quả thực là khó càng thêm khó sự tình. Xảy ra chuyện gì? Còn đang suy nghĩ như thế nào đi ra ngoài sao? Cố bác thần như cũ ở thong thả ung dung xoa súng lục, kia súng lục nhan sắc là màu bạc, ở bóng đêm hạ vẫn là thập phần loa mắt, cố bác thần ngón tay thon dài tinh tế, nhưng là màu da nhưng thật ra củng cố nam xanh có chút tiếp cận, thực bạch chẳng qua là thoạt nhìn không phải cái loại này bệnh trạng bạch mà thôi, cố bác thần tựa hồ đã có chút mất đi kiên nhẫn. Bên kia hà tĩnh ở không rõ ràng lắm đối phương rốt cuộc là ai, cũng không biết đối phương thế lực phía trước, lo liệu địch bất động ta bất động sách lược, lang là vừa động cũng chưa từng động quá, con người gắt gao mà nhìn chầm chầm trước mặt một cái tiểu thảo, không hề trước mắt, nhưng là tâm như nổi trống, hắn có thể cảm giác được áo mưa phía dưới, trên người mặt đã bắt đầu ra mồ hôi, một giọt mồ hôi theo gương mặt rãi xuống trực tiếp hoàn toàn đi vào áo mưa bên trong. Cố bác thần trực tiếp dơ súng lên, nhắm ngay khoảng cách hắn không xa một thân cây, nhắm chuẩn, cọ, không có viên đạn ra thang thanh âm, mà là viên đạn trực tiếp cắt qua thụ sườn biên, sau đó trực tiếp hoàn toàn đi vào trong bóng đêm, mà hà tính cả người đều làng ốc, bởi vì này viên viên đạn, trực tiếp cọ qua lỗ thai hắn, hắn cơ hồ có thể cảm giác được chính mình lỗ thai bên kia lại ấm áp chất lỏng chảy ra, người này thương pháp thực hảo, hơn nữa chính mình vị trí thực hiển nhiên đã bại lộ Cố Bác Thần còn lại là duỗi tay xoa xoa thương, đã sửa đổi nhắm chuẩn xác kích, xuống lục mặt trên dính một ít nước mưa, đường chuẩn rồi, xuất hiện đi, mọi người đều là minh bạch người, Hà Tất vòng vào đầu. Cô Bác Thần thanh âm giống như là đêm mưa bùa đòi mạng giống nhau, hơn nữa cô Bác Thần trong thanh âm mặt tựa hồ mang theo tiếng cười, tại đây đêm mưa bên trong càng là có vẻ phá lệ quỷ dị. Ma Hà Tĩnh ở hít sâu một hơi lúc sau, duỗi tay sờ sờ chính mình bên phải lỗ tai, rất đau, đổ máu, Ma Hà Tĩnh trực tiếp đứng dậy. Đứng lên, cố bác thần khỏe miệng bứt lên một mặt tà cười, hừ. Nhưng thật ra cái có kiên nhẫn, cọ sát như thế lâu đoán được, mà cố bác thần tựa hồ là theo bản năng dỗi tay vướt ve một chút trên tay mặt đá quý nhẫn, ở trong bóng đêm, u lục sắc đá quý, giống như là nhất nhếp nhân tâm phách đá quý. Hà tĩnh trực tiếp xoay người, vòng qua đại thụ, hà tĩnh lúc này mới xem như hoàn toàn thấy rõ trước mặt người, trước mặt tới người quả nhiên rất nhiều, liếc mắt một cái xem qua đi, ít nhất có gần 30 cá nhân, mà làm đầu nam tử. Một thân màu đen tây trang, trong tay cầm một khẩu súng, tóc thực hát, làn da thực bạch, có chút hôn huyết cảm giác, ngũ quan thập phần lập thể thâm thúy, thập phần mê người, giống như là tự do ở nhân thế ở ngoài giống nhau, cả người khí chất chính là cái loại này không. Dính khói lửa phàm tục cấm dục hệ cái loại này, hơn nữa lớn lên tinh xảo dị thường, hẳn là da sao tĩnh nhìn đến quá, lớn lên nhất tinh xảo người. Nhưng là hà tĩnh chú ý tới giờ phút này mọi người trong tay chính là cầm ô, hắn có thể kết luận. Những người này trên người mặt đều có xứng thương, nhưng là chỉ có cái kia cầm đầu nam tử, trong tay là nắm một phen tiểu xảo xinh đẹp màu bạc súng lục hơn nữa trong tay còn cầm một khối khăn tay, ở nhẹ nhàng mà cha lo, mặt vô biểu tình. Để cho Hà Tĩnh trong lòng cảm thấy không thoải mái chính là người nam nhân này con ngươi, liền tính là hắn lớn lên lại tinh xảo, ăn mặc lại khảo cứu, hắn con ngươi giống như là người chết giống nhau, đối, là người chết, ở Hà Tĩnh xem ra, chỉ có người chết mắt mới là như vậy, người chết Hà Tĩnh gặp qua không ít. Cho nên rất rõ ràng, người chết con ngươi mới là như vậy, không có một tia gợn sóng, cho tàn giống nhau, làm Hà Tĩnh đấy lòng thực không thoải mái. Nhưng thật ra cái châm ổn, khó trách có thể ở tôn chính ra đối diện ẩn nút như thế lâu, lần này là cái gì nguyên nhân, làm ngươi lần này như thế mau ra tay đâu Hà Tĩnh tuy rằng trong lòng đột nhiên cả kinh, chính là thân mình đều nhịn không được co rúm lại một chút, áo mưa che dấu phía dưới, Hà Tĩnh dối tay nắm thật chặt trong tay kia một khẩu súng, nhưng là Hà Tĩnh biết, chính mình không có cách nào ra tay. Bởi vì chỉ cần hắn hơi chút động tác một chút, người nam nhân này có lẽ là có. Thể trực tiếp đem chính mình một phát súng bắn chết, người nam nhân này thương pháp hẳn là thực chuẩn. Ngươi đoán là ngươi thương mau vẫn là ta. Cố bác thần nói đem thương lại lau chùi một lần, kỳ thật có thể chết ở tay của ta bên trong, ngươi hẳn là cảm thấy thực may mắn. Cố bác thần nói nhìn nhìn Hà Tĩnh. Hà Tĩnh bóc dáng không xem như rất cao, phòng trừng cũng không có 1m8, cả người bị bao vây ở đại đại áo mưa phía dưới. Có thể thấy bất quá là nửa khuôn mặt mà thôi, tuy rằng là đoan quang, nhưng là áo mưa vành nón rất lớn, cho nên che khuất hơn phân nửa cái cái chán, nhưng là người này mắt, thực sắc bén, hoặc là cũng có thể nói là thực sắc bén, môi nhóc, tựa hồ ở khắc chế cái gì, mà cố bác thần thấy từ hắn phía bên phải gương mặt, có một dọt huyết chảy xuống, màu đỏ. Ta biết hôm nay ta là chạy trời không khỏi nắng. Hà tĩnh nói trực tiếp đem trong tay nắm thương ném xuống đất mặt, xuống ống liền rơi xuống ở Hà tĩnh bên chân, Hà tĩnh đem kia khẩu súng Trực tiếp đá đổ cố bác thần bên kia, cố bác thần chỉ là nhìn thoan qua, liền tính là ta đã chết, ta cũng phải biết, ta là chết ở ai trên tay mà nói, tổng không thể làm ta đã chết cũng làm cái hồ đồ quỷ đi. Hà tinh trực tiếp đem áo mưa vành nón nhắc lên tới, nước mưa trực tiếp rót vào hà tinh quần áo nội, hơn nữa làm ước hà Tĩnh toàn bộ mặt bộ. Hà tinh chỉ là dối tay xoa xoa mặt, ta cũng đương cái người chết đủ lâu rồi, cũng là thời điểm thật sự trở thành một cái chết người, loại này cái sắc không hồn sinh hoạt, ta cũng chắn sống. Hà tĩnh tựa hồn là như chút được gánh nặng giống nhau, nhìn cố bác thần, hơi hơi mỉm cười, hắn trên mặt mặt có thể nhìn ra được tới phong xương dấu vết. Căn cứ tư liệu điều tra, người này bất quá là 30 xuất đầu tuổi tác, nhưng là nhìn qua rồi lại hơn 40 bộ dáng, toàn bộ mặt có vẻ thập phần gián ua, hơn nữa cả người trừ bỏ cặp kia sắc bén con người, cả người cho người ta cảm giác, đều là tử khí trầm chầm, chầm. Cố ra, cố bác thần chỉ là nói hai chữ, hà tĩnh có chút nghi hoặc nhìn cố bác thần. Cố bác thần trong tay màu bạc súng lục, ở trong bóng đêm có vẻ phá lệ bắt mắt, như thế nào? Nghĩ không ra, ngươi là quân nhân xuất thân, chẳng lẽ cố ra sẽ không biết sao? Các ngươi truyền thuyết tiểu mới vũ khí rất nhiều đều là trải qua chúng ta tay, chẳng lẽ chúng ta cố ra cũng không có trong tưởng tượng như vậy nổi danh sao? Hà tĩnh lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới cái kia thần bí điệu thấp cố ra, không thể tưởng tượng nhìn cố bác thần, tựa hồ không quá tin tưởng, nhưng là sau một lát, còn lại là thoải mái đến cười. Nếu là thật là chết ở cố ra gia, gia chủ trong tay mặt, ta cũng là chết cũng không tiếc, cái sắc không hồn sinh hoạt, ta cũng là sống đủ rồi. Nếu sống đủ rồi, cũng đừng như thế tồn tại, con đường của mình đều là chính mình lựa chọn, bất quá chết ở tay của ta bên trong ngươi là không ngẹn quất Cố bác thần dối chân đá đá rừng ở chính mình bên chân thương, kỳ thật ngươi không cảm thấy ngươi đời này sống được thực ngẹn khuất sao. Tham gia quân ngũ nhiều lần hoạch chiến công, nhưng là hiện tại cư nhiên biến thành cái dạng này. Ngươi đảo cũng là cam tâm. Ứng câu nói kia, chết tử tế không bằng lại sống, có lẽ ở các ngươi trong mắt, ta là cái người nhu nhược, ta lựa chọn một cái cho các ngươi cảm thấy thực cảm thấy thẹn con đường đi, ai làm ta đối thế giới này cũng không phải vô vướng bận đâu. Hà Tinh thở dài, kỳ thật đi, ta vốn dĩ có thể đổi cái thân phận, nhưng là lại không nghĩ dáng vẻ kia, cho nên như thế nhiều năm, ta không có trụ quá khách sạn, càng chưa từng ngồi qua xe lửa cái gì, tựa như một cái quỷ hồn giống nhau, dù đẳng ở thành phố C. Ta số quá thành phố C mỗi con phố tổng cộng có bao nhiêu đèn đường, mỗi cái ban đêm đều rất khó ngao, lần này cũng coi như là cho ta chính mình một cái giải thoát đi. Hà Tĩnh thoải mái cười. Ngươi nói vướng bận là ngươi đệ đệ đi. Hà Tĩnh sử sốt, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, cố bác thần chỉ là dối tay trà lau kia đem xuống lục. Được rồi, ngươi điểm này sự tình, không đủ ta điều tra, mà ngươi đệ đệ đã biết ngươi cũng chưa chết, hơn nữa vẫn là cái giết người người bị tình nghi, ngươi cảm thấy ngươi bộ răng này. Cho ngươi đệ đệ có thể mang đến cái gì? Hà tính con ngươi gắt gao mà nhìn chầm chầm cố bác thần, sau đó bước nhanh tiến lên. Cố bác thần bên người đại hán, trực tiếp rôi tay ngăn cản hà Tĩnh Hà Tĩnh con ngươi gắt gao mà thủ săn cố bác thần. Cố bác thần ý bảo ngăn đón hà Tĩnh người lui ra. Hà Tĩnh lại dừng bước ở cố bác thần trước mặt. Ngươi rốt cuộc biết cái gì, ngươi cái gì cũng không biết, các ngươi đều biết cái gì. Ta là không biết ngươi rốt cuộc đã trải qua cái gì, bất quá hiển nhiên ngươi đã vào lối rẽ Cố bác thần ánh mắt sâu thẳm không thấy được đế, nước lặng giống nhau, nhưng là nhìn Hà Tĩnh, lại làm Hà Tĩnh cảm thấy người này tựa hồn là hiểu biết chính mình. Hà Tĩnh cả người đã không có ngày xưa thần thái, cố bác thần sở thấy Hà Tĩnh ảnh trụ, đều là một ít tổng quân thời điểm ảnh trụ, khi đó Hà Tĩnh, anh Tư tác sẵn, cả người khí vụ hiên ngang, tuy rằng lớn lên không tính xuất chúng, nhưng là quanh thân cái loại cảm giác này cho người ta chính là có tinh thần phân chấn, tích cực hướng về phía trước, nhưng là giờ phút này Hà Tĩnh... Cả người cùng ven đường khất cái không sai biệt lắm, trừ bỏ một đôi quá mức sắc bén con ngươi, toàn thân trên dưới đều là lôi thôi bất kham. Đúng vậy, một bước sai từng bước sai. Nếu là có khả năng thay ta cấp đồng thư ký đưa cho Hoa đi, đời này ta làm nhất sai sự tình chính là giết chết đồng thư ký. Hà Tĩnh nói xong bước nhanh không lưng đem Cố Bác Thần bên chân thương nhặt lên, trực tiếp để ở chính mình ngược trái tim vị trí. Quả nhiên đồng tề chết cùng ngươi có quan hệ, là lệnh hồ trạch sai xử sao? Cố Bác Thần nói âm chưa lạc, Liền nghe thấy được một tiếng súng thanh, cố bác thần trực tiếp về phía sau lui một bước, một giọt huyết phun tung tué ở cố bác thần dày mặt trên. Thực xin lỗi, đã chết còn muốn đem ngươi làm giờ, này hết thảy đều là ta sai, sống tạm 5 năm, cũng là thời điểm cần phải đi. Hà tĩnh nói xong, thân thể đột nhiên về phía sau đảo đi. Ngã xuống trên quả mặt, nhặt lên một ít bọc nước, mà chung quanh bởi vì tiếng súng duyên cớ, kinh nổi lên đang ở nghỉ ngơi chim tước, trung quanh côn trùng kêu vang hết đều, tựa hồ đều trở nên lớn một ít. Gia chủ, làm sao bây giờ? Một người tiến lên, nhìn một chút Hà Tĩnh, xác định đã tử vong, cố bác thần nhìn nhìn Hà Tĩnh, nhưng thật ra cái trung tâm, chính là đã chết đều không muốn nói ra sau lưng người kia là ai sao? Là không thể nói, vẫn là không dám nói đâu. Cố bác thần nhìn Hà Tĩnh thi thể, hơi hơi mỉm cười, chúng ta trước triệt, phái người nhìn chầm chầm lệnh hồ Trạch nếu là bên kia lại bất luận cái gì động tác, lập tức báo nguy nói nơi này đã xảy ra án mạng. Quý xa nghi hoặc nhìn cố bác thần Này hai việc có cái gì quan hệ sao? Cố bác thần trực tiếp xoay người lên xe tử, công viên trước sau như một bình tĩnh. Có phải hay không rất tò mò, ta vì cái gì muốn như thế làm? Cố bác thần cầm tay vớ đem dày mặt trên dính vào nước mưa vết máu cùng bùn đất lau quý xa một chút gật đầu, hắn lại là không biết, ta nghe nói phía trước cái kia phan thủ cường ở trong thân thể có hệ thống định vị, ta tưởng người này ở trong thân thể cũng là có, hắn có thể ra tới ám sát đồng tu, khẳng định là bị lệnh hồ Trạch sai xử. Nếu là lệnh hồ Trạch thời gian dài liên hệ không đến người nói, khẳng định sẽ phái người ra tới tìm, đến lúc đó cái này giết người tội danh, tự nhiên có người. Thay chúng ta bối. Quý Sa một chút gật đầu, nhưng là vẫn là cảm thấy có chút nghi hoặc, nếu là hắn không xuất hiện đâu, hoặc là nói không tìm hắn đâu. Kia chẳng phải là hưởng phí công phu. Đó chính là xem hắn có thể hay không chẳng ổn, trải qua phan thủ cường sự tình, hắn có lẽ đều có thể tự mình ra tới. Quý Sa cũng coi như là minh bạch, việc này hoàn toàn dựa vào chính là suy đoán cùng vật khí, bất quá sau lại sự thật chứng minh, chuyện này Cố bác Thần làm đúng rồi, Hoàn Mỹ Cục, thiết kế lệnh hồ trạch. Hình ảnh cắt đến, lệnh hộ trạch cùng Tưởng Ngàn Dặm hai người tới rồi công viên lúc sau, Tưởng Ngàn dằm dựa theo hệ thống định vị, một bên tìm Hà Tĩnh, Tưởng Ngàn dằm còn ở gọi Hà Tĩnh điện thoại, như cũng là biểu hiện đánh không thông, nhưng là hệ thống định vị biểu hiện đã ở cái này phụ cận, lệnh hộ trạch vừa đi một bên nhìn chung quanh, hắn phát hiện phía trước có rất nhiều tương đối hỗn độn dấu chân. Nhưng là tưởng tượng đến nơi đây là công viên, lại không phải cái gì hoang tàn vắng vẻ dã. Ngoại, có chút dấu chân cũng là bình thường. Trung quanh an tĩnh có chút quỷ dị, trừ bỏ rè ra giẫm đội mưa thủy thanh âm, chính là nước mưa đánh vào ô che mưa hoặc là thảm thực vật mặt trên thanh âm, mà thực mau bọn họ trước mắt liền xuất hiện hà tính thi thể. Hai người tựa hồ đều không có nghĩ đến trước mắt sẽ xuất hiện như vậy một màn, tưởng ngàn dặm vừa mới muốn qua đi, lệnh hồ trạch duỗi tay lôi kéo tưởng ngàn dặm, ý bảo hắn đừng lúc ních Mà Lệnh Hồ Trạch thông thả đi qua đi, hắn ngồi xổm xuống thân mình, đem ngón tay nhẹ nhàng Đặt ở hà Tĩnh cái môi phía trước, đã hoàn toàn đã không có hô hấp, hà Tĩnh mắt mở rất lớn, nước mưa trực tiếp đánh vào hà Tĩnh trên mặt mặt. Lệnh Hồ Trạch nhìn hà Tĩnh nắm thương tư thế, là tự sát sao? Rốt cuộc là ra cái gì sự tình, Lệnh Hồ Trạch không hiểu được, mà Phan Thủ cường sự tình ngay sau đó xuất hiện ở Lệnh Hồ Trạch trước mắt, mà đột nhiên một trận còi cảnh sát cắt qua bầu trời đêm, tưởng nan dặm hoảng sợ nhìn Lệnh Hồ Trạch. Lệnh Hồ Trạch ý bảo tưởng ngàn rằm trước không cần ra tiếng, bởi vì bọn họ căn bản không hiểu cảnh sát vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái này phụ cận, không phải là tới tìm hắn đi. Tưởng Nan rằm hạ giọng, bởi vì trời mưa duyên cớ, trung quanh tạp âm rất nhiều, bất quá Lệnh Hồ Trạch bắt đầu nghe được ra tới, có một đám người chính hướng tới chính mình phương hướng lại đây. Lệnh Hồ Trạch nhìn nhìn xung quanh, trong lòng tựa hồ đã minh bạch cái gì. Nắm cán dù tay nháy mắt buộc chặt, kia trên mặt mặt trắng bệnh không có một tia huyết sắc, mà lạnh lẽo con người. Gắt gao mà nhìn chầm chằm trên mặt đất mặt Hà Tĩnh, Hà Tĩnh mắt cũng là mở rất lớn, chết không nhắm mắt, lệnh hồ trạch nắm cán dù tay, căn căn đốt ngón tay rõ ràng, méo cán dù, căn căn trở nên trắng, mà nàng trong mắt tựa hồ ở tích tụ cái gì gió lốc giống nhau. Mà tựa ngàn dặm tựa hồ cũng nghe thấy từ xa tới gần thanh âm, mà không có ngọn nguồn trong lòng một trận hoảng sợ, hắn không tự giác nuốt một chút nước miếng, nhìn nhìn trên mặt đất mặt thi thể, tựa hồ cũng minh bạch kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, hắn nhìn nhìn lệnh hồ trạch Lệnh Hồ Trạch dị thường sáng ngời con người, vẫn luôn gắt gao mà nhìn chầm chằm trên mặt đất mặt Hà tính thi thể, tới rồi cục cảnh sát, đừng nói chuyện lung tung. Tường an dặm vừa mới gật đầu, bọn họ đã thấy một đám người vọt lại đây, không được nhúc nhích, toàn bộ đem rủ bông, bắt tay dơ lên. Cảnh sát nói âm chưa lạc, liền xuyên thấu qua mở nhạt đèn đường thấy dưới đèn đứng hai người, tức khác giống như ngũ lôi vành đỉnh, mà giờ phút này không chung một đạo kia chớp lướt qua, nháy mắt đem ở đây mọi người mặt đều chiếu sáng lên. Bên này cảnh sát Đều là như tao xét đánh giống nhau, đối với thấy một màn, đều là không thể tin được, mà cảnh sát lại thấy trên mặt đất mặt kia bị tia chớp chiếu sáng lên người mặt, không lắm rõ ràng, bất quá người kia dưới thân đã chảy một bãi huyết, mà người kia trận to đồng tử, cũng có vẻ phá lệ do người, đặc biệt là ở xanh trắng tia chấp dưới, tia trắng bệnh mặt, càng là thật sâu mà khắc ở mọi người trong lòng. Mà tất cả mọi người không nghĩ tới tiếp báo nguy điện thoại, vội vàng đuổi tới hiện trường, gặp phải cư nhiên sẽ là như thế này một màn. Mọi người giờ phút này trong lòng thật là vạn mã lao nhanh A khẳng định so với bị xét đánh quá càng thêm xuất sắc, trong tay thương còn nắm ở trong tay mặt, run run rảy rẩy lệnh hồ tư lệnh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vậy các ngươi vì cái gì tới nơi này? Lệnh hồ chạch giờ phút này liền giống như bị người hung hăng mà quăng một cái tác, rất năng kham, hắn đời này nơi nào bị người như thế tính kê quá à, mà hiện tại tuyệt đối có thể nói là trong đời hắn lớn nhất một cái vết nhơ, hắn giờ phút này muốn giết người tâm đều có sắc bén dị thường con ngươi Có người báo nguy nơi này có giết người án, nhưng là cảnh sát bọn họ đều là không có đánh ô che mưa, thống nhất ăn mặc áo mưa, giờ phút này mọi người đứng ở tại chỗ đều là không biết nên như thế nào làm. Nhưng là lệnh hồ Trạch tựa hồ đã minh bạch, chính mình lúc này đây là bị nhân thiết kế, chạy chơi không khỏi nắng, nhân quả báo ứng loại đồ vật này, trung quy vẫn là tới, được rồi, ta cũng không làm khó các ngươi, mang ta lên xe đi. Mà giờ phút này lệnh hồ Trạch nhẹ buông tay. Nước mưa nháy mắt chút xuống mà xuống, mà ô che mưa ngã xuống ở nước mưa bên trong, lạc đầy nước mưa cùng bùn đất. Lệnh hồ trạch mặc cho rửa vào nước mưa rừng ở chính mình trên người mặt, hắn sắc mặt thập phần khó coi, chỉ là vươn đôi tay, tư lệ. Tường ngăn dặm, bước nhanh tiến lên, đem chính mình dù cấp lệnh hồ Trạch khởi động tới, cảnh sát cầm còng tay tay đều bắt đầu hơi hơi mà có chút run rẩy này hắn là phối hợp, chính là ta không dám a không phải nói cảnh sát thật sự như vậy nhá gan. Chỉ là người này hắn thật sự là không hạ thủ được a Mà lệnh hồ Trạch còn lại là bước nhanh tiến lên, trực tiếp từ cảnh sát trong tay đoạt qua còng tay. Mấy lần trực tiếp đem chính mình cấp khảo thượng, lúc này tất cả mọi người là ngạc nhiên, mang ta lên xe đi. Cảnh sát gật gật đầu, hắn còn có thể nói cái gì, đều như thế phối hợp. Chạy nhanh bảo hộ hiện trường. Hiện tại còn ở tí tách tí tách rơi xuống mũ cho nên bảo hộ hiện trường khó khăn có chút đại, hốn hồ. Bọn họ lo lắng nhất sự tình vẫn là chừng cứ đã bị nước mưa cọ rửa đi rồi. Thi Thi vừa mới ngủ không có bao lâu, liền phát hiện chính mình trên giường mặt tựa hồ có chút khác thường. Thi Thi vừa mới mở mắt ra, cả người trái tim thiếu chút nữa bị dọa đến nhảy ra tới, đèn không biết như thế nào bị mở ra. Ma cố bắt giờ phút này liền đứng ở chính mình đầu giường, toàn thân đều là ướt rầm rề, màu đen đầu tóc dán ở gương mặt trên trắng mặt, còn ở hướng phía dưới nhỏ nước, nước lặng giống nhau con người, gắt gao mà nhìn chầm chằm chính mình. Như là muốn đem chính mình trên người mặt bỏng cháy ra một cái động giống nhau. Ngươi làm gì đi, như thế nào trên người mặt đều ước. Thi thi vội vàng sốc lên tràn, trực tiếp xuống giường, mà cố bác thần về phía sau lui một bước, chỉ chỉ trên mặt đất mặt dày. Thi thi bởi vì lo lắng, cố bác thần, trần trùi chân liền đạp lên trên mặt đất mặt. Thi thi lại lần nữa mặc vào dép lê, đi qua đi, dối tay nắm lấy cố bác thần tay. Ước. Cố bác thần trên quần áo mặt đều bị thủy xối thấu, này nước mưa theo cánh tay. Chậm dãi chạy tới bàn tay mặt trên, thi thi chừng mắt nhìn cố bác thần liếc mắt một cái, lôi kéo cố bác thần liền đến toilet, cố bác thần nhìn hai người dao nắm ở bên nhau tay, đạm đạm cười, tùy ý thi thi lôi kéo chính mình vào toilet. Thi thi xoay người liền giúp cố bác thần giải nút thắt, cố bác thần nhưng thật ra cái gì đều không nói, chỉ là nhìn thi thi giúp chính mình giải nút thắt, thức mau, cố bác thần thâm giả sắc áo sơ mi nút thắt liền toàn bộ giải khai, lộ ra bên trong tinh tráng nửa người trên, mặt trên có bọt nước còn ở hạ xuống. Thi Thi vẫn luôn đều biết cố bác thần dáng người thực hảo Không tự giác nuốt hạ nước miếng Như thế nào đem trên người mặt làm cho một thân thủy Vì làm ngươi đau lòng Cố bác thần giải quyết hà tĩnh thời điểm Cố bác thần trên người mặt đều không có dính thượng một dọc thủy Nhưng là vì làm Thi Thi cảm thấy ấy nấy Liền cố ý đem chính mình trên người mặt lộng một thân nước mưa Ai làm nàng cố ý vứt bỏ chính mình đâu Thi Thi vừa nghe đến lời này Rồi tay liền trực tiếp chụp đánh cố bác thần ngực Cố bác thần, ngươi có bệnh a Ngươi tìm chết có phải hay không, bị cảm làm sao bây giờ? Thi thi trực tiếp xoay người, liền bắt đầu ở bể tắm bên trong không thấm nước, thử thử thủy ôn, vẫn là năng một ít đi. Cố bác thần trên người mặt thực lạnh xem đến thi thi trong lòng đều cảm thấy có chút ấy náy Người nam nhân này nhưng thật ra thật sẽ chơi ha, cố ý gặp mưa. Cố bác thần, ai dạy người à? Cố bác thần nhìn thi thi bóng dáng, cười cười, trực tiếp đi qua đi, từ phía sau trực tiếp ôm thi thi eo, thi thi hoảng sợ bởi vì Cố Bác Thần trên người mặt vẫn là ướt rẩm rề, dán lên tới, thì Thi nhịn không được run lấp cập, "Đừng náo loạn, ta phóng thủy ngươi đi tắm nước nóng, nơi này là tiêu gia, ngươi đừng loạn lăn lộn." "Ta không có lăn lộn a, ta chính là tưởng ngươi." Cố Bác Thần hạ giọng, thanh âm kia tràn ngập từ tính, ở Thi Thi nách thai vang lên, loại này thanh âm, làm Thi Thi cả người đều có chút phát run, "Đáng chết, ngươi nhà." Thanh âm vì Mao hiện tại như thế dễ nghe, mà Cố Bác Thần đã bắt đầu gặm Thi Thi cổ. Thi thi trên người mặt ngứa khó chịu, vừa mới muốn giãy rủa thời điểm, dưới chân vỡ trượt, cả người trực tiếp ngã quỷ trong bồn tắm mặt, Cố Bác thần hoảng sợ, trực tiếp duỗi tay đem thi thi ôm ở trong lòng ngực mặt, mà nháy mắt trở mình tử, Cố Bác thần toàn bộ phần lưng thật mạnh nện ở bể tắm chung, may mắn tiêu ra bể tắm rất sâu, hơn nữa đã thả không ít thủy, nhưng thật ra bắn lên rất nhiều bọt nước, Cố Bác thần xương sống nhưng thật ra bị đụng phải một chút, Cố Bác thần kêu lên một tiếng. Như thế nào, không có việc gì. Lô thi thi lập tức xoay người Nhưng là lời nói còn không có nói xong, đã bị cố bác thần trực tiếp ngăn chắn miệng. Cố bác thần, ngươi muốn điên rồi a cho ta xem ngươi phía sau lưng. Thi thi thật vất vả được đến một kia thở dốc cơ hội, vội vàng ruôi tay đẩy ra cố bác thần, cố bác thần, còn lại là ngoan ngoan xoay người. Thi thi lúc này mới thấy ở cố bác thần phần lưng, xuất hiện một đạo ấn ký, đều thanh, thi thi không tự giác ruôi tay sờ soạn một chút, cố bác thần cắn chẳng răng. Có điểm đau, thi thi thật là muốn bóp chết cố bác thần tâm đều có. Tự nhiên còn không biết xấu hổ ra mặt dạy cùng chính mình nói có điều đau, như thế nào không có đau chết người à, thật là, thi thi, ta tưởng ngươi, ban ngày vừa mới gặp qua hảo sao, còn có a lần sau đừng gặp mưa, ngươi là ngốc từ sao. Thi thi nói đau lòng rỗi tay sờ sờ cố bác thần phần lưng, chỉ là ở bị đụng vào miệng vết thương phụ cận sờ sờ, cố bác thần còn lại là thực mau xoay người, kia một khuôn mặt đặc biệt yêu nghiệt, đặc biệt là giờ phút này ở hơi nước bốc lên phòng tắm bên trong, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cố bác thần con ngươi là sáng long lanh, thật xinh đẹp. Thi Thi hơi hơi đứng dậy, ở cố bác thần con ngươi mặt trên in lại một cái hôn. Bác thần, vì ta ngươi cũng muốn hảo hảo đối xử tử tế chính mình, đừng làm này đó việc lốc Cố bác thần cười ôm Thi Thi vòng eo, hai người chặt chẽ gián sát. Thi Thi cũng cảm giác được cố bác thần thân thể biến hóa, không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Kỳ thật ngươi mắt thật xinh đẹp. Cố bác thần còn lại là trực tiếp chặn ngang đem Thi Thi ôm lên. Thi Thi rối tay vòng lấy cố bác thần cổ Cô bác thần cũng không có đem thi thi ôm đến trên giường mặt, mà là trực tiếp đi tới bồn rửa tay mặt trên, tiêu hẳn cái này buồn rửa tay thiết kế thực không tội A Thi thi nhìn nhìn buồn rửa tay, có chút nghi hoặc, nơi nào không tội, còn không phải là giống nhau bồn rửa tay sao. Mà cố bác thần còn lại là cười hôn hôn thi thi phát gian, thi thi tựa hồ cũng minh bạch cố bạch thần muốn làm cái gì, mặt ứng đỏ, ở ánh đèn hạ nhan sắc đặc biệt mê người. Người nam nhân này có thể hay không không cần nơi nơi động dục a Bất quá thi thi chỉ là ôm cố bác thần cổ, ngươi nếu là bị cảm làm sao bây giờ? Giờ phút này cố bác thần là trần chủi phân lưng, xem thi thi vẫn là có chút mặt đỏ tim đập Không có việc gì, đợi chút chúng ta cùng nhau tắm rửa, ta phía sau lưng bị thương, cho nên ngươi đừng quá dùng sức. Thi thi tức khắc các hàn, cái này nam nhân thúi, thật là, ta cái gì dùng sức à? Mà một phen lúc sau, thi thi đã cả người không có sức lực, cố bác thần ôm thi thi tới rồi trên rừng mặt. Cô bác thần là ghé vào trên giường mặt, bởi vì phía sau lưng kia địa phương đụng tới thời điểm, thật đúng là rất đau. Thi Thi ngủ trong chốc lát, sâu kín mở mắt ra, đầu tiên dẫn vào mi mắt chính là cô bác thần trần chủi phần lưng, còn có xanh tím dấu vết. Thi Thi thở dài. Xoay người xuống giường Làm gì đi? Thi Thi vừa mới con cô bác thần mặc vào áo ngủ, cô bác thần liền trực tiếp từ phía sau ôm lấy Thi Thi. Thi Thi cười cười, ta có khả năng sao đi à? Ta đi tìm xem nhà bọn họ có hay không cái gì rượu thuốc, cho người lau lau miệng vết thương, đã tím. cố bác thần gật gật đầu, lại lần nữa ghé vào trên giường mặt. Chờ đến Thi Thi trở về lúc sau, cố bác thần còn ở ngủ, Thi Thi còn lại là ngồi xổm đầu giường. Cấp cố bác thần xoa xoa rượu thuốc, không dám quá lớn lực xoa, chẳng qua nhìn vẫn là có chút đau lòng. Thi Thi xem như nhìn ra tới, cố bác thần ngày thường cái gì lời nói đều nói không nhiều lắm, nhưng là như là an định rồi chính mình giống nhau luôn là sẽ lộng một chút sự tình ra tới, làm chính mình đau lòng một phen này nam nhân, thật là, liên tính là muốn soát tồn tại cảm, cũng không phải như vậy đi. Sát hảo miệng vết thương, Thi Thi ghé vào cố bác thần trên lưng mặt, thổi thổi, thẳng đến nước thuốc làm lúc sau, mới thật cẩn thận đem một cái khinh bạc thảm lông cái ở cố bác thần phần lưng, Thi Thi ở an tâm nằm ở cố bác thần bên cạnh người, cố bác thần chính là nghiêng mặt, mà giờ phút này Thi Thi chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn cố bác thần. Thi Thi chỉ cảm thấy bọn họ hai người có thể đi đến hôm nay, tổng cảm thấy thực không thể tưởng tượng, rốt cuộc lúc trước tương ngộ thời điểm, Thi Thi nói thật, là cực lực muốn tránh né người nam nhân này, bởi vì nàng có thể cảm giác được người nam nhân này trên người mặt sát phạt chi khí, hơn nữa người nam nhân này trên người mặt không có một tiêu nhân khí, cái này làm cho Thi Thi cảm thấy thực không thoải mái, Thi Thi bản năng muốn thoát đi. Nhưng là Cố Tình lần lượt tương ngộ, người nam nhân này là bá đạo, chiếm hữu dục rất mạnh, có thói ở sạch, còn có cứng bách chứng. Lại nói tiếp nhưng thật ra không có cái gì ưu điểm, lại còn có máu lạnh vô tình, giết người không chấp mắt, là cái mười phần ma đầu. Rất nhiều người nghe được tên của hắn đều sẽ cảm thấy chân mềm cái loại này, đặc biệt là hắn cả người cái loại này tự do ra nhân thế gian khí trước, càng là làm người không dám tới gần. Nhưng là người nam nhân này lại bệnh một cái đại vóng, chặt chẽ mà đem chính mình khóa lại, thi thi rỗi tay sờ sờ cố bắt thần sơn mặt, rỗi tay cầm cố bắt thần bàn tay to, mười ngón tay đan vào nhau. Thi Thi an tâm nhắm lại mắt, mà sau một lát, Cố Bác Thần mở mắt ra, nhìn nhìn Thi Thi, mới nhắm hai mắt ngủ. Thi Thi có lẽ đời này cũng không biết, căn bản không phải cái gì hiểu lầm a, ngẫu nhiên gặp được à, cái gì? Cố Bác Thần là sớm liền coi trọng Thi làm, chẳng qua phía trước Thi Thi danh hoa có chủ, hắn không hảo xuống tay thôi, này thật vất vả có xuống tay cơ hội, Cố Bác Thần liền cảm thấy đây là trời xanh đối chính mình chiếu cố, như thế nào khả năng dễ dàng buông tay đầu. Mà nay một đêm, bọn họ là ngủ đến an ổn. Nhưng là lệnh hồ ra lại là trắng đêm thông hỏa trong sáng, trong ngoài không phải quân xe chính là xe cảnh sát, coi cảnh sát xẹt qua bầu trời đêm, cơ hồ vang lên một đêm. Đồng thu luyện sáng sớm phải tới rồi tin tức, lệnh hồ trạch bị bắt, sở hữu tin tức đầu để đề đều là cái này. Lệnh hồ trạch ở Hoa Hạ quân bộ là thượng tướng cấp bậc, hán bị trảo, không thể nghi ngờ liên lụy người cùng sự tình đông đảo, đặc biệt là giờ phút này bái ra tới lệnh hồ trạch lao bà lại liên lụy đến cô ý giết người ăn chung, sự tình trở nên càng thêm rắc rối phức tạp. Phan Thụ Cường cùng Hà tĩnh nhất nhất bị giải quyết, Tiêu Hàn nỗi lo về sau liền giải quyết, mà đồng thu luyện mang thai, càng là làm Tiêu Hàn vui mừng khôn xiết bọn họ thực mò nhưng thật ra một nhà đoàn tụ. Cụ thể trải qua nơi này liền không hề kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, nhưng thật ra ma túy án tử hiện tại đã khiến cho phía trên coi trọng. Đồng thu luyện bị thông chi tham gia án kiện tham thảo phân tích hội nghị, không nghĩ tới, cư nhiên trên đường gặp từ kính liêu. Đồng thu luyện cùng từ kính liêu dọc theo đường đi mặt cũng là lời nói không nhiều lắm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 Trở về phía Triệu Tư lệnh được rồi cái quân lễ. Hội nghị sau khi chấm dứt, thực mau liền cấp đồng thu luyện an bài công tác. Bất quá đồng thu luyện gần nhất thân mình vừa mới khôi phục, một người chủ trì giải phẫu công tác có chút khó khăn. Bạch Thiếu nói xong lại vẫn là cái không có tốt nghiệp học sinh, làm Bạch Thiếu ngôn mổ chính nói, thật đúng là chính là có chút không yên tâm, đồng thu luyện gật gật đầu, mà Tiêu Hàn liền trực tiếp bắt thông thi thi điện thoại, bên này thi thi chính quận tròn ở Cố Bắc Thần trong lòng ngược mặt đâu, ngày hôm qua lăn lộn một đêm.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 Muốn chết, đồng thu luyện cũng không biết nói cái gì, chỉ là ngơ ngác gật gật đầu. Cố nam xanh trực tiếp lên lầu, gõ gõ bọn họ cửa phòng, cố bác thần mày đều nhăn tới rồi cùng nhau thật là phiền đã chết, mà thi thi còn lại là dối tay ôm lấy cố bác thần cổ, như thế nào? Còn muốn tiếp tục sao? Thi thi kia rõ ràng chính là cố ý trêu chọc cố bác thần, này làm cho cố bác thần lập tức liền tâm viên ý mã. Nhưng là cửa tiếng đập cửa còn ở vang, cố bác thần trực tiếp vì cái khăn tám, liền mở cửa, cái gì sự?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 Cho nên khi bọn hắn xe chậm rãi ngừng ở quân khu cửa thời điểm, liền thấy cửa đứng vài người, trong đó liền có từ kính liêu cùng Lạc Dương, lệnh Hồ Cản. Nhưng thật ra không ở, hai người túi đầu không biết đang nói cái gì. Phía trước triệu tư lệnh nói sẽ nhận người giám sát lệnh Hồ Cản, tìm người chính là Lạc Dương. Hoa hạ kinh thành Lạc gia Lạc Dương, Lạc gia này đồng lứa chung nhất xuất sắc người, bất quá dù sao cũng là cái nữ nhân, ở trong quân phát triển hoặc nhiều hoặc ít sẽ đã chịu ảnh hưởng, tuy rằng quân giáo so lệnh Hồ Cản thấp một ít nhưng là tư lịch cùng lệnh hồ cản là lực lượng ngang nhau. Chính yếu chính là, nay lạc ra cùng lệnh hồ cản cơ hồ là ở quân đội cân sức ngang tải hai đại thế lực, phía trên muốn chế hành lệnh hồ giao ý tứ không cần nói cũng biết. Đồng thu luyện vừa mới xuống xe, từ kính liêu liền đi qua, từ kính liêu ở nhìn đến thi thi thời điểm, vẫn là nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, cố bác thần trực tiếp từ xe mặt trên xuống dưới, tiểu luyện cùng thi thi liền phiền thoái ngươi. nay quân khu cố bác thần là vào không được, cho nên chỉ có thể đưa đến cửa.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 Thi Thi nói cười điểm chân ở cố bác thần sườn mặt hôn một cái. Bất kỳ nhiên cố bác thần thấy tử kính liêu đồng tử có rút lại một chút. Cố bác thần nơi nào là cảm thấy Thi Thi không có đúng mực à? Người nam nhân này đối Thi Thi thương tổn như vậy lại. Thi Thi lại là cái loại này lòng tự trọng đặc biệt của người. Hơn nữa là thuộc về cái loại này. Ngươi thực xin lỗi ta. Đời này có lẽ nàng đều sẽ không tha thứ ngươi. Điểm này cố bác thần là phi thường rõ ràng. Này không phải sợ tử kính liêu tên hốn đảng này sao? Ta biết ngươi có chừng ngư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 Đồng thu luyện thật sự không rõ cố bác thần đối thi thi cái loại này chiếm hữu dục là từ nơi nào tới, không phải nói thi thi không hấp dẫn người, thi thi có thể nói chính là cái yêu tinh đủ để cho một người thần hồn điên đảo. Chỉ là cố bác thần rốt cuộc không phải người bình thường, gặp qua nữ nhân cái dạng gì không có à, lại cố tình đối thi thi nhất kiến trung tình, như thế nào tưởng đều cảm thấy kỳ quái đi. Thân ái, ta nếu là lúc ấy mang lên mắt kính cái gì, cố bác thần kia hóa không chừng lại ở trong lòng mặt tưởng cái gì lung tung rối loạn đâu.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 Cái này thi thể từ đầu đến chân, cơ hồ không có cái gì địa phương là hoàn chỉnh. Hai tay của hắn hai chân đều là thối giữa chảy mũ cái loại này, nhìn thập phần ghê tẩm. Hơn nữa thủ đoạn cùng mắt cá chân có địa phương đều có thể thấy bên trong sâm sâm bạch cốt. Người này trên người mặt cũng là không có mấy lượng thịt, này gây ra bọc xương, nhìn cũng là cách hướng khó chịu. Hảo, tiểu luyện, ngươi một bên ngốc đi, ta giải phẫu liền thành. Đồng thú luyện gật gật đầu, thi thi còn lại là đi tới thi thể bên cạnh.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 Bởi vì rốt cuộc giải phẫu là tương đối cẩn thận một việc, cho nên rất nhiều pháp ý y, xuống tay đều là tương đối nghiêm túc cẩn thận, mỗi một dao đi xuống đều là thật cẩn thận, này tới rồi Thi Thi. Trong tay mặt, bọn họ chỉ cảm thấy này thủ hạ mặt thi thể giống như là chợ rau thịt heo giống nhau, tùy tiện thiết, thi thi này một dao đi xuống, liền trực tiếp cắt ra người chết lồng ngực bộ phận, phát ra một cổ khó nghe tanh tưởi, bọn họ đều là sôi nổi che lại miệng mũi. Nơi này tình huống kỳ thật cùng đồng thanh tư tình huống là rất giống.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 Thi Thi đem dao nhỏ làng, một thân ném ở một cái đồ đựng chung, được rồi, chờ xét nghiệm kết quả đi. Ngươi nhưng thật ra mỗi lần đều như thế sạch sẽ lưu lót ta. Đồng thu luyện hướng về phía Thi Thi cười. Được rồi, ngươi nhưng đừng cách chúng ta, ngươi còn có nhớ hay không có một lần, vì giáo thụ bố trí nhiệm vụ, hai chúng ta tăng ca thêm giờ đi giải phâu thi thể, xong rồi quá hưng phấn, cầm giải phâu xong dao nhỏ liền tức trái cây, nhưng đem ta ghê tởm hỏng rồi. Việc này đồng thu luyện như thế nào khả năng không nhớ rõ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 Ngươi như vậy nữ nhân ta nhưng thật ra tỏ mò cái dạng gì nam nhân có thể vào được ngươi pháp nhắn đâu. Thì thi Thi rỗi tay đáp ở Lạc Dương đầu vai, Lạc Dương chỉ là chua sót cười. Ta loại này nữ nhân, có lẽ nam nhân đều sẽ tính nhi viễn chi đi. Lạc Dương khỏe miệng hơi hơi phiên nổi lên một tia chua sót. Ai nói à, ta cảm thấy ngươi thực hảo à, cái nào nam nhân bị ngươi coi trọng, cũng là hắn phúc phận A Thi Thi hoàn toàn là người nói vô tâm, nhưng là Lạc Dương vốn dĩ trong lòng liền không quá thoải mái.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 Dỗi tay đẩy đẩy trên mũi mặt mắt, sắc bén con ngươi nhìn Thi Thi kia cùng đào hoa giống nhau phấn nộn gương mặt, trong lòng xẹt qua một tia chua sót, mắt rơi xuống Thi Thi vừa mới che khuất môi đỏ mặt trên, người nguyên lai like không thích hóa trang. Nói hóa trang sẽ ảnh hưởng ngươi giải phẫu thi thể. Là sao? Đã quên. Thi Thi mang lên khẩu trang, Tinh Sảo đi ở phía trước, duỗi tay lay động một chút tóc, nàng trên cổ mặt màu đỏ tím dấu hôn, nháy mắt xuất hiện ở từ kính liêu trước mặt, từ kính liêu con ngươi nháy mắt gạm đạm rồi đi xuống.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 Đồng thu luyện cùng cảnh sát này đó giao tiếp tương đối nhiều, cho nên về ngục giam cái gì, biết đến đồ vật cũng là nhiều một ít. Vì bảo đảm thực nghiệm tài liệu phẩm chất, triệu hình nhân viên yêu cầu cần thiết là tuổi ở 18 đến 28 tuổi chi gian khỏe mạnh nam nữ, nam tính yêu cầu thần cao không thua kém 180, kiện mỹ dương cương, khu khu. Nơi đó tốt nhất cũng phát đạt, nữ tính yêu cầu dáng người nhu mỉ xinh đẹp, ngũ quan đoàn chính. Bọn họ ở bị giải phâu trước, cần thiết trải qua chăn nuôi, kiểm tra sức khỏe, tiêu độc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 Phía trước đều là một ít cây thủy Sam cái gì, Lạc Dương cầm chìa khóa mở cửa, ba người liền đi đến. Bên trong bài biện vừa xem hiểu ngay, bên trong chính là một chiếc giường, giường là quân màu xanh lục khăn trải giường bao gối cái gì, một cái tủ đầu giường, mặt trên một chiếc điện thoại máy bản, một cái đèn bản, đèn bàn là tương đối lâu kiểu dáng, cửa sổ có một cái bản, này cái bản nhưng thật ra không lớn, mặt trên nhưng thật ra chất đầy các loại văn kiện tài liệu, mà trên bản cư nhiên còn có một cái phi cơ mô hình, khác chính là một cái tủ quần áo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 nhưng thật ra cố bác thần trực tiếp kéo xuống cùng ghế sau chăn bảng, bác thần, ta đều tưởng ngươi. Thi thi mềm mềm mại mại thanh âm chuyển tới, chính là nữ nhân nghe xong đều là một thân tê dại, càng đừng nói là nam nhân. Lại cứ cái này cố bác thần rõ ràng thập phần hưởng thụ thi thi như thế kêu chính mình, nhưng là trên mặt mặt vẫn là kia một bộ người chết mặt bộ ráng, đặc biệt là con ngươi, người chết giống nhau nhìn chầm chầm thi thi, thi thi còn lại là hơi hơi nâng lên ngôi, ở cố bác thần mắt mặt trên in lại một cái hồn,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 Lệnh hồ càng khẳng định thực mau cũng sẽ bị kéo xuống mã Nói như vậy, chúng ta ma túy Cố nặc hiếp mắt chử Kia thon dài mặt mày Luôn là cho người ta một loại nói không nên lời hung ác nham hiểm cảm giác Điều tra ra tới Án này hiện tại ở trong tay ai mà sao Cố nặc dối tay trêu chọc nữ nhân cảm Nữ nhân chỉ là hờn dối tránh ở cố nặc trong lòng ngực Nghe nói phía trên phái lại đây một cái họ lạc nữ quan quân Một nữ nhân mà thôi Thành không được khí hậu Nữ nhân Ở cố nặc trong mắt Sở hữu nữ nhân đều là ngoại vật, liền giống như trước kia cố thánh thoát giống nhau, nữ nhân chỉ cần hắn muốn, sẽ có rất nhiều nữ nhân che già mang mọc, cho nên cố nặc cũng không đem nữ nhân này để ở trong lòng. Cố nặc không biết, chính mình lúc sau cư nhiên chính là thua tại nữ nhân trong tay. Người hôm nay tâm tình không tội. Cố bác thần nhìn thi thi vẫn luôn là hừ tiểu khúc nhì, hình như là gặp được cái gì đại hỷ sự giống nhau. Ơn ơn, đương nhiên không tội A, giải phẫu A, trăm năm khó gặp một lần. Thi Thi lời này nói xong, cố bác thần mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Khu khu. Cái kia, ta đi trước tắm rửa, hắc hắc Thi Thi xoay người liền hướng tới rửa mặt gian đi. Lại bị cố bác thần từ phía sau trực tiếp vứt lên, giải phẫu. Chính là phía trước chúng ta bắt được 3 người, đã chết 1 người, còn có 2 người, bất quá bọn họ đã hoàn toàn đánh mất lý trí, giải phẫu mới có thể làm cho bọn họ phát huy ra lớn nhất hiệu lực. Thi Thi có vẻ thực vô tội, ta chính là quan sát một chút. Ta cảm thấy chuyện này có lẽ cùng cố nặc có quan hệ. Cố bác thần sắc mặt trầm xuống. Cái kia biến thái. Thi thi thiếu chút nữa không kinh hô ra tiếng. Cái này tổ chức vốn dĩ chính là cố nặc phía trước nơi tổ chức. Hai năm trước cố nặc mất tích lúc sau. Giống như là nhân gian bước hơi giống nhau. Bất quá gần nhất sự tình. Tổng làm ta cảm giác cùng hắn thoát không được quan hệ. Ngươi là mệnh lệnh hồ ra sự tình. Thi thi nhíu lại mày. Lệnh hồ càn ở điều tra ma tùy án. Tự nhiên là cái kia tổ chức cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, bọn họ nếu là muốn nhảy vọt phát triển, tất yếu làm trừ bỏ lệnh hồ ra. Nhưng là lệnh hồ ra sự phát, kỳ thật đều là cố ra ở sau lưng quạt gió thêm tủi, cố ra làm việc, luôn luôn đều là hành xử khác người, ai có thể đủ đoán trước được đến đâu. Mượn đau giết người, lúc ấy thẩm ra sự tình, cái kia phía sau màn độc thủ, chúng ta ai cũng không biết, nhưng là khoảng thời gian trước lại đột nhiên thu được tin tức, người kia cư nhiên là lệnh hồ Trạch dựa theo nam xanh cùng san nhiên tính cách Thế tất sẽ không bỏ qua lệnh hồ ra, mà ta tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn bản quan. Nếu là sau lưng người thật là cố nặng, hắn là có khả năng biết san nhiên vẫn luôn ở báo thủ, cũng rất có khả năng lợi dụng cố gia đối phó lệnh hồ ra, nhưng là hắn là như thế nào biết được lệnh hồ Trạch chính là phía sau mà người đâu. Rốt cuộc chuyện này chính là cố bác thần cũng không có điều tra ra tới. San nhiên phía trước giết Trọng Văn Hiên, còn có nhà bọn họ luật sư, những người này nhưng đều là cùng ma túy có quan hệ người thi thi bỗng nhiên trận to mắt. Đúng vậy Phía trước trọng văn hiên đám người xác thật là biết nội tình người, mà những người này cùng cố nặng có quan hệ. Cố nặng cũng là cái rất cẩn thận người, hắn đối người có rất mạnh khống chế dục hắn nếu là cùng trọng văn hiên bọn họ hợp tác, thế tất sẽ đưa bọn họ thân ra bối cảnh điều tra rõ, tra được lệnh hồ ra cũng liền không kỳ quái. Thi thi bỗng nhiên cảm thấy có chút sống lưng lạnh cả người. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Tưởng tượng đến cố nặng gương mặt kia, cái kia lại thật dài lại giữ tận vết xẻo liền lập tức hiện lên ở thi thi trong đầu còn có nam nhân dị thường quỷ quẹt tiếng cười. 171 nữ sát thủ, cố đại gia là biến thái. Chỉ có thể tĩnh xem này thay đổi, hơn nữa cô nặc phía trước cũng ở tiếp xúc cô ra sự tình, cờ nở 350 cái này dược vật nghiên cứu chế tạo thời điểm, hắn còn ở cô ra. Chỉ có thể như vậy, tìm không thấy cô nặc dấu vết để lại, cũng chỉ có thể chờ cô nặc tìm chúng ta. Ta đi trước tắm rửa. Thi thi nói cầm áo ngủ cùng tắm rửa quần áo, liền trực tiếp vào rửa mặt gian. Cố bác thần con ngươi sâu thẳm Đầu hóc trung bay nhanh lược qua rất nhiều sự tình. Thi Thi vừa mới tắm rồi ra tới, cư nhiên phát hiện cố bác thần tức giận đối với chính mình di động, xảy ra chuyện gì? Di động của ta lại cho ngươi. Thi Thi trực tiếp cầm lấy di động, cư nhiên là dung cảnh điện thoại, Thi Thi lập tức hồi bắt qua đi. cố bác thần dối tay đem Thi Thi ôm đến chính mình trên đùi mặt, cầm khăn lông khô giúp Thi Thi sát tóc, dung đội trưởng xảy ra chuyện gì? Có việc sao? Dung cảnh là cái loại này chính mình nếu là có thể giải quyết sự tình là tuyệt đối sẽ không phiền toái người khác, cho nên Thi Thi cảm thấy khẳng định là có cái gì quan trọng sự, hơn nữa hiện tại đã không còn sớm, như thế vẫn còn cứ gọi điện thoại lại đây, rốt cuộc là cái gì sự tình A Ngượng ngùng, quay giày ngươi, biết quay giày còn gọi điện thoại tới. Cố bác thần tức giận nói, bên kia dung cảnh rỗi tay đỡ chán, vẻ mặt bất đắc dĩ, như thế nào như thế lâu không thấy, người này vẫn là như thế vô lại. Không có việc gì, ngươi có cái gì sự tình liền nói đi. Ngươi còn nhớ rõ cái kia nam sơn án tử sao? Như thế nào khả năng quên a đúng rồi, mấy người kia phán quyết kết quả hẳn là ra tới đi. Rốt cuộc án tử đã qua đi mấy tháng, này cố san nhiên hải tử đều phải sinh, này tư pháp trình tự tuy rằng dùm già, bất quá cũng nên thẩm phán. Kết quả là ra tới, bất quá bọn họ vừa mới bỏ tù phục hình, cũng đã toàn bộ chết ở ngục giam chung. Dung cảnh thanh em ép tới rất thấp, tự hồ ở khắc chế cái gì? Cái gì? Thi thi bỗng nhiên được đến này tin tức. Có chút khó có thể tiêu hóa, đều đã chết. Thi thi cơ hội là theo bản năng nhìn về phía cố bác thần. Cố bác thần vẻ mặt vô tội, lắc lắc đầu, ý bảo chính mình cùng chuyện này không quan hệ. Nguyên nhân chết đâu? Bị người sống sở sờ đánh chết? Sống sờ sờ đánh chết? Ngục giam cảnh ngục đâu? Ngục giam bốn dĩ chính là ngư long hôn tạp địa phương, các loại người đều có. Ngục giam nội phát sinh bạo loạn cũng là thực bình thường sự tình. Cảnh ngục không ngăn lại, những người đó đều nói mấy người kia là nhân tra. Đáng chết. Theo án tử thâm nhập điều tra, dung cảnh cảm thấy mấy người này cha, thật sự đáng chết. Sắc thật là đáng chết. Kỳ thật cố bác thần thật đúng là có ý tưởng, ở ngục trung đêm này mấy người cấp làm, chỉ là không nghĩ tới có người ra tay so với chính mình càng mau Đã chết liền đã chết đi, lại ra cái gì vấn đề sao? Đối với mấy người kia cha, thi thi thật sự là không có gì hảo cảm. Án tử phá lúc sau, chúng ta liền đem án này chuyển giao cho đánh quải chuyên án tổ, bên kia phụ trách tìm hài tử. Hơn nữa giải cứu những cái đó bị lừa bán hải tử, nhưng là không thành công. Vẫn là trên đường gặp được cái gì trở ngại. Giải cứu hải tử loại chuyện này, trước nay đều là có điểm tốn công vô ích, hai bên gia trưởng đều không tốt lắm phối hợp. Không phải, căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống, giải cứu nhiệm vụ vẫn là tương đối thành công, chỉ là dung cảnh dừng một chút, tựa hồ du hiệp không tiện mở miệng, này đó hải tử không quá bình thường. Không quá bình thường. Thi thi đầu tiên nghĩ đến chính là hài tử tâm lý có phải hay không ra vấn đề? Chẳng lẽ là bị ngược đãi? Vẫn là bọn họ không nghĩ trở về? Đều không phải. Thi thi nói vấn đề này, ở bất luận cái gì giải cứu trong quá trình đều sẽ xuất hiện, vấn đề này liền căn bản không cần tìm được dung cảnh. Đó là xảy ra chuyện gì? nay đó hài tử đều xuất hiện bất đồng trình độ trí lực thoái hóa, hành vi dị thường, trong đó có chút người đã đánh mất cơ bản sinh hoạt tự gánh vác năng lực.